Phế căn yêu nghiệt. Tập 81 Một lúc lâu sau, Tí lão mới ngẩn đầu nhìn lên. Nhưng khách đấu giá có mặt, Cũng bắt đầu ngước nhìn. Nhìn về phòng riêng của các gia. Nét mặt các dương lúc này vô cùng khó coi. 5 tỷ, Bọn họ miễn cưỡng theo được. Bây giờ tận 10 tỷ, Thực sự là quá cao. Tất cả trưởng lão đều bớt giác Quay đầu nhìn các dương. Hai mắt các dương đỏ ngầu. Lộ ra bộ mặt vô cùng dữ tận Người đây là đang đùa giỡn chứ ta Các dương cuối cùng của bụng nổ Một cước đá văn cửa phòng riêng Ngay cả con rắn lục nhỏ trên tay Cũng bị bóp nát Sát khí lạnh như băng hiển hiện Đôi mắt đón ngầu Trân lên nhìn nữ xoáy ai thưa chỗ cắt giờ Người đã phó hổng quỳ tắc rồi Tế lão ngay lập tức lạnh lùng Chỉ một lời mang theo hàng khí hủy diệt Tiêu trừ sát khí, các dương vừa bọc phát ra Khiến cho các dương Phải lưu về sau vài bước Ba người bọn chúng Rõ ràng là chảy tới đây làm loạn trưởng lão các gia kịch liệt quát lớn Không ai ép buộc các người tranh đoạt Không theo nối thì tự bỏ đi Tí lão lướt mắt nhìn mọi người Về phần người này Có trong tầm 10 tí lượng hay không tiền ngay xã hội đấu giá là biết liệt Nếu như không có Đừng hồng ra khỏi thành liệt quá ngày hôm nay Chảy sợ đó đều là cái lừa đảo Chính đấu gia các mấy người cài cắm vào đây Trận lão các gia cười lạnh Nà các quân Cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy bạ Tí lão lạnh lùng Cái kia có phải kẻ lừa đảo hay không Lão là người biết rõ nhất Vậy còn ai ra giá nữa hay không Ta thêm một trăm giảng Các dương cuối cùng của đứng vững Lộ ra vẻ mặt gơm ghét Trống lên một tiếng Mọi người hít vào ngậm khí lạnh Giáp 10 tỷ như xét đánh ngang tay Đây không phải là trò đùa Vậy cái vệ đạo hổ này thì sao Tí lão quay sang nhìn nữ xoáy Ta không có theo giải quá bà la thuộc về nhà cắt ra Ngon lạnh Triệu công tử bật ngón tay cái khen nữ xoáy Nữ xoáy không nói lời nào Chỉ lặng lẽ uống trà Trong mắt hiện rõ lên hơi nước Đây chỉ là lãi của món nợ đó mà thôi Rồi sẽ có một ngày Nàng mang đầu của các dương Cũng tới đồ nhi của mình trên trời Hai người thực sự không có đi cùng nhau Không có đâu Nhanh như Ngọc tặc lưỡi Nhìn Triệu Bân rồi lại nhìn sang nửa xoáy Không chỉ nàng cảm thấy sạng khoái Hơn chính phần trong số những người có mặt Bao gồm cả tí lão Đều đang rất sạng khoái Ôi các huynh Các huynh khí phách thiệt Giờ những tiếng huyền náo công tôn chí lên tiếng chế diễu Khiến tất cả mọi người đều bật cười Lời này không ai phản bác Các dương không khí phách thì còn ai Tuy nhiên chuyện này không quá ảnh hưởng tới toàn cục Các gia vẫn còn rất nhiều tiền Lúc này các dương đã thực sự hít thở không thông Lập tức phun ra bún máu Các dương lúc này đã hôn mê Trận đấu giá hoa bà la thật sự kết thúc Bầu không khí quay trở lại yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bưng tách trà lên. Ngay cả tuyến lão cũng như vậy. Trận đấu giá vừa rồi quá là phấn khích. Cần phải uống trà để bình tĩnh. Xem như trận đấu ghi vào lịch sử. Triều Bân chỉ im lặng chờ đợi. Lấy được đàn giả chết. Hắn vẫn còn phải chờ quan tài băng ngọc. quan tài băng ngọc muốn dùng lúc nào cũng được. Món đấu giá cuối cùng kia. Đã không còn phần của các gia hắn nữa Cô cũng ở đây Vì món đấu giáo cuối cùng sao Cha ta nói là phải làm hết sức Nhàn gia của cô Cũng có cái hợp sắc Đã từng có một cái Nhàn như ngọc hít sông một hơi Triệu bân lúc này đã hiểu Có vẻ như nhan gia đã từng gặp biến cố Hoặc tệ hơn là thảm sát Rồi đánh mất hợp sắc Hắn liếc nhìn tầng 3 Nhìn thi tộc Huyết y môn cùng gia tộc công tôn Từ khi hội đấu giá bắt đầu Bọn chúng rất ít ra tay Nữ xoái ngồi bên cạnh Đã nằm dài trên bàn Thuật độc tâm tiêu tốn rất nhiều tinh lực Nàng mất hết tu vi Tất nhiên không thể chịu đựng nổi Triệu bơn lấy linh dược Rồi luyện nhập vào trong cơ thể của nữ xoái Như vậy mà hai người nói không có đi chung Trên bụng cao Tuy lão bắt đầu ho khang Đây là tín hiệu đấu gia cát sắp tiếp tục Sau một hồi đại chiến Sau mấy trận đấu giá nữa Nhân Nhân Ngọc lấy được rất nhiều bảo bối Mà giá cả không quá cao Sắc mặt túy lão rất là khó coi Không hiểu tại sao không ai giao tranh Bỗng nhiên Tiếu Kỳ Lân đang ngủ say Trong đàn hại của Triệu Bân Lại ngóc đầu dậy Đôi mắt Liêm diêm lé lên tì sang Triệu Bân biết Tên nhóc này đang ngửi được mùa của bảo bối Trong chiếc hợp ngọc là một khôi đá màu vàng, một loại khoáng thạch được luyện hóa. Hình dạng bất quy tắc, chỉ lớn hơn bàn tay một chút, tỏa ra ánh sáng vàng. Lúc trước khi vơ vét tài sản của ân trú, có cây trượng đầu rồng. Tiếu Kỳ Lân đã cắn cái đầu rồng trên cây trượng, rồi lột xác. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp được cái loại đá này. Nè nè, cô biết đó là cái gì không? Triệu Bân kéo nhan như ngọc. Là nhật thương viêm thiết Là thứ tốt nghe Có thể luyện vào binh khí để gia tăng uy lực Đóng ngàn dẫn Vừa nói xong Triệu Bân đã dơ tay lên Người gọi cái gì? Cá lớn đã cắn câu đâu Đã nhỏ thôi, người ta nghe thấy bây giờ Các khách đấu giá đều giật giật khói miệng Bọn họ đều nghe thấy hai người này đang nói cái gì Một lúc lâu sau Bầu không khí vẫn lặng ngắt như tờ Những người chuẩn bị ra giá đều khoanh tay không có theo nữa. Này nè, còn ai ra giá hay không vậy? Không ai muốn tham gia vào trận đấu này. Bọn họ sợ bị vây hãm bên trong. Nè, thấy ta cơ trí hay không? cậu trí như vậy phải tính giá gấp đôi nè. Ờ, không có gì. Là tiếng địa phun của ta mà. Lời của triệu công tử càng lúc càng thâm thúy. Khiến cho ngay cả nữ xoáy cũng phải liếc mắt nhìn. Tí lão mỉm cười, rồi lấy ra một vật phẩm. Theo như danh sách, là một chiếc hợp sách hình vuông, có hoa văn thành lòng bạch hổ, chùa tước huyền vũ. Ấy, đó là cái gì vậy? Tất cả mọi người đều chăm chú quan sát. Chỉ có điều nếu như đã có thể trở thành vật phẩm đấu giá cuối cùng, chắc chắn là vật bất phàm. Quả nhiên là cái này, không phải là vật của nhan gia ta. Tổ tiên của cô từng nói có thứ gì trong hợp sách chưa? Ta không rõ. Triệu Bân không hỏi. Chuyện này vẫn còn nhiều bí ẩn. Nghĩ vậy hắn liền lặng lẽ mở ra thiên nhãn nhìn xuyên qua hợp sách. Là cái đầu sao? Dù biết bị phản vệ nhưng vẫn muốn nhìn thấy. Hắn bị một nguồn năng lượng cực đại đánh trúng. Dư lực làm lưng đập vào một cây cột. Cây cột trụ gãy còn chiếc ghế vỡ tan thành nhiều mảnh gì vậy mọi người sứng sờ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp triệu bân bò ra từ đóng lột xộn học máu vàng dụa tuy nhiên việc hắn bay ra ngoài không phải do phản phẩy mà do ánh mắt của cái đầu kia lít nhìn qua tí lão ơi, đó là cái gì vậy có người lên tiếng hỏi bên trong cất giấu một món bao bôi lưng túy lão vuốt rau làm hết sức thầm thúy nhưng thật ra chính lão cũng không biết Nhiều gia tộc lớn tới đây, hầu hết trong số bọn họ đều tới vị nó. Không có giá khởi điểm, bắt đầu ra giá thôi. Ờ vậy để ta ra trước, 5000. Năm vạn. 50 vạn. 500. Sau khi lão già đầu tiên lên tiếng, giá của hộp chẳng mấy chốc tăng tới 5000 vạn. Người không biết nhìn hàng tránh sang một bên. Ờ hả, nó có giá tới vậy sao? Ánh mắt của khách đấu giá bên dưới đều tỏ ra hết sức kinh ngạc. Nhìn cái hộp sách kia. 20 triệu. Công tôn chí đã ra tay, hét giá cao ngất ngưỡng. Phía dưới lặng ngắt như tờ. Hành động cho thấy cuộc chiến giữa các gia tộc siêu lớn. 50 triệu. Huyết im môn ra tay. Tạch 80. Thi tộc cũng lên tiếng. Tới cuối cùng, hộp sách rơi vào tay người đàn ông bí ẩn. Không phải của thi tộc, Cũng chẳng phải huyết im môn ơi người nào đấu giá thắng báo vật á, Hãy cầm ngọc bài ra phía sau nhận đồ thôi Hồi đấu giá kết thúc Tất cả khách đều đứng dậy đi ra phía sau Cho tao hỏi Nhà đấu giá của ông có quan tài băng ngọc hay không? Triều Bân nhận lấy đồ Rồi hỏi nữ giận nữ thật Có chứ Nhưng mà đạo hữu tới muộn rồi Tối quà quang tài băng ngọc đã được người ta mua Bởi ai mua vậy? Là chuyện có mất xong mà nói được Ờ đã tỏ Triệu bân không hỏi Quay đầu đi Khi chưa ra khỏi nhà đấu giá Triệu bân đã đưa đàn giả chết cho nữ xoáy Nữ xoáy không hề do dự Mà nhét ngay vào miệng Dược lực phát huy Cảm giác buồn ngủ chưa từng có Bao trùm khắp người của nàng ta Nữ xoáy đã ngủ rồi Không còn hơi thở Ngoài ra còn có thể nhìn Bên ngoài cơ thể của nàng xuất hiện một lớp băng hệt như tình trạng lúc mộng điệp uống đàn giả chết tim không đập, máu không tần hoàng nhìn sao cũng hệt như một bức tượng băng yên tâm và ngủ đợi tới khi tỉnh thì sẽ dậy tới nhỏ với thời gian nửa tháng này đủ để hắn ta ra khỏi Nam Vực cũng đủ quay về Đại Hạ rồi hy vọng không xảy ra sự cố Triệu Bân lấy viên nhập thương viêm thiết đặt lên trước ngực Tiếu kỳ lân cực kỳ tự giác, nhảy cẩn trong đàn hải của Triệu Bân. Nó hấp thụ tinh túy từ viên nhật thường viêm thiết, thông qua kinh mạch Triệu Bân. Sức mạnh vốn đang suy yếu, được bổ sung vào. Thời khắc quan trọng còn có thể miễn cưỡng giúp kỳ lân dùng kỳ lân hóa. Tánh nấu à, tên nhóc đó không chạy mất chứ. Trong một mảnh sân nhỏ trong thành, các trưởng lão nhà họ nhang đều đứng khoanh tay. Nhang Như Ngọc cũng có mặt. Chắc chắn có không ít người theo dõi. Phải cho hắn thời gian để cắt đuôi. Nhân Nhân Ngọc cười. Dông mà to đoán là hắn trốn đổi. Không thoát được đâu. Nhân Nhân Ngọc nói xong thì rời khỏi mảnh sân nhỏ trước tiên. Nàng vẫn là tự tin như thế. Trên người cơ ngân có dấu ấn do nàng khắc lên. Là một lá bùa. Dựa vào lá bùa là có thể tìm được cơ ngân. Các trưởng lão lần theo dấu vết tìm tới một căn phòng. Nhưng trên phòng chỉ còn một mảnh giấy, dòng trưởng nguệt ngoạt. Ờ, ta có việc gấp phải đi trước, hẹn ngày sau gặp lại. Cái tên này... Nhan như Ngọc tức giận tới dạm chân. Tánh nữ, trốt cuộc tên đó là ai vậy? Là một con lợn À, bông qua lại cắm bãi cứt trâu. Trong lúc trượu bân đang suy nghĩ bân quơ, thì tiếng kim loại va chạm đột nhiên văng lên. Hán xoay người. Chính diện gặp một luồng kiếm quan màu đen đang bộ tới. Một kích khóa chặt mục tiêu, nhưng cũng không thể khóa chặt tuyệt đối tất cả mọi người. Nếu như có thiên nhạc thân thân, thì hoàn toàn có thể né thoải mái. Vấn đề là thiên nhạc của hắn ta đã mất đi ánh sáng. Không suy nghĩ nhiều, Triều Bân lập tức rút kiếm ra chống đỡ. Kiếm mang va chạm với Long uyên, không thể phá được phòng ngự của Long uyên. Âm thanh va chạm chói tai, đặt cái lưỡi mạnh, một kiếm chấn triệu bân từng bước lùi về sau. "Kênh ngạc lắm hả?" Công Tôn Chí nhếch miệng cười, tay phe phẩy kết quả trêu tức. "Ngươi có thiên nhãn thì ta cũng vậy, tất trùng hợp khi thiên nhãn của có thể khóa được vị trí của ngươi." "Đúng là nông cạn." Bân thở dài, trong đầu nhảy số rất nhanh. Hẳn là hắn biết Công Tôn Chí khóa vị trí thiên nhãn, khi sử dụng thiên nhãn nhìn lén hợp sắc Dạo ra thiên nhãn cùng tài giật. ta cho người chết dễ dàng hơn. Hả? Ở sao cô nạn kia không mặc ưu phục vậy? Triệu bân hét lên một tiếng. Hai mắt trần Trừng nhìn sang một hướng. Tất cả mọi người bao gồm công tôn chí Đều bất giác đồng lạc quay đầu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Triệu bân đã lao lên trời rồi bó chạy. Chạy đi đâu? Màu bắt sống cái thằng khốn nạn đó lại. Đám láo già hờ lạnh. Công tôn chí thì quá to. Trên biển động vang lên không ngớt tiếng gặm thét. Triệu bân chạy trốn phía trước. Cơn giả gia tộc công tôn đuổi giết phía sau. đội đánh không ngừng nghỉ. Liếc nhìn mà còn có thể đánh dấu sao? ghê gớm vậy? Trên thực tế, Ấn ký của thiên nhãn vô hình vô tướng. Trong một thời gian nó sẽ tự biến mất. Nhưng Triệu bân không biết điều này. Trên trời dưới đất, không có chỗ nào ngươi có thể dung thân. Trước mặt Triệu bân... Một bức tường nước dày bỗng dâng lên từ lòng biển. Mỗi một tất nước đều đóng băng. Là bí thuật độn thủy đặc biệt. Võ tu đều có thể từng thấy qua. Lão già áo đen thì truyện bí thuật. Chặn đường Triệu Bân. Không quá lâu chỉ cần vài ba giây. Đã đổ để lão xong tới bắt hắn trong một kích. Chỉ một bức tượng băng mò muốn ngăn cản tợ. Triệu Bân cười lạnh. Khi tức cùng huyết khí dâng lên. Chân Nguyên quay cuồng. Trong chấp mắt, khai hỏa toàn diện tông thẳng vào bức tường băng. Tự tin có thể khoét ra một lỗ thủng. ầm một tiếng, nhưng đời không như là mơ. Hắn ta đã đánh giá thấp bức tường băng này. Đừng nói là đụng đầu, cho dù có dùng kiếm chém, cũng không thể chém vỡ được. Tạ đã nói là ngươi không thể rời đi mà. Láo già áo đen hờ lạnh, xong tới cách không xa. Các lão dạ chết tuyệt này. Triệu bân thầm mắng Lại mới đường chạy trốn Hắn không thể phá vỡ tường băng Liền bay thẳng lên phía trên Hệt như một tia sáng vàng xuyên qua bầu trời Tuy tường băng cứng rắn Nhưng không khó để đột phát cục diện Hắn sẽ bay tới chỗ cao Vụt qua bức tường Rồi lao ra ngoài Nhưng lần nữa hắn quá xem thường láo giả áo đen Trong lúc bay lên Thì bức tường băng cũng được kéo dài Đó là vậy Triệu bân vỗ trắng Nhìn ra manh mối Đây không chỉ là ngũ hành đồn pháp Còn là một loại trận pháp đặc biệt Khi đứng bên trong Thì bất luận chạy theo hướng nào Cũng không thể thoát Chỉ cần bế pháp này của lão phù là đủ Lão già áo đen đuổi theo sát nút Một kiếm nghịch thiên chém lên Triệu bân không nói một lời Tung ra một chưởng chụp diệt kiếm khí Trong lúc lão già áo đen Còn đang định song lên Thì đột nhiên nhìn thấy chính diện Bay lên một lá bùa Chính xác hơn là một lá bùa nổ Láo già áo đen Thậm chí còn không có thèm nhìn Đùng một tiếng lão bị bật tung ra xa Lộ ra nét mặt vô cùng sừng sốt ăn một tên của to Triệu bân song xuống dưới Bắt đầu dương cung cài tên Một cường giả của gia tộc công tôn phía sau Đã chém một đao Phá giải mối tên của triệu bân Những cường giả gia tộc công tôn Cũng đều đã song lên Đồng loạt nâng tay bắn ra tì sáng Triệu bân thật sự rất thảm Chẳng những không tiêu diệt được lão giả áo đen Còn bị cấm chế phòng ấn Những cường giả của gia tộc công tôn Không phải là kẻ tầm thường Bọn chúng phối hợp hết sức an ý Đây chính là sức mạnh áp chế tuyệt đối Cho dù có dốc hết toàn lực Cũng không thể phá giải được cấm chế Nam vực ngọa hổ tàn Long Gia tộc siêu cường chiếm một nửa Sao, sao không chạy nữa đi vậy? Đám quần giá cười lạnh, rồi đồng loạt xông lên vây chặt. "Tỏ, tôi muốn nghỉ, không được hả?" Triệu Bân treo ở trên không, tuy không thể động đậy nhưng vẫn có thể nói. Lão già áo đèn đã đuổi tới nơi. Lão lúc này tóc tai bù xù. Đường đường là trấn thiên đính phong, từ khi xuất đạo tới nay, lão chưa từng bị đánh thương bởi bùa nổ. Ơi, cả một đám cường giả đuổi đánh một tiểu giá tu Đúng là không công bằng mà Triệu Bân liếc mắt nhìn công tôn chí Và đám cường giá kia Có thực lực vậy Thì chắc chắn không phải là hạ người vô danh Công tôn chí bước lên Đắc ý vương tay định lột mặt nạ của Triệu Bân Để thiếu chủ nhà ta nhìn thứ xem Ngươi là nhân tại nhà nào Ờ, muốn nhìn gương mặt thật của ta Thì ngươi phải trả giá nha Triệu Bân là lùng Còn chưa đợi công tôn chí chạm vào mặt Hắn đã thi triển kỳ lân hóa Hắn nhận ra đám cường giá này Chẳng những không biết xấu hổ Mà thực lực thực sự rất là mạnh Nếu như không lật lá bài tái này lên Hôm nay chắc chắn sẽ phải bỏ mạng ở đây Một tiếng cầm rống vang lên Kỳ lân hóa hoàn thành Triệu bân ở trong trạng thái kỳ lân hóa Nhìn từ xa hình thái của hắn hùng vĩ như núi Uy thế ngập trời Tất cả những kẻ có mặt đều bị chấn cho trở mình. Cái nội tình yếu kém như công tùng trí, xích còn bị nghiền nát. Ngay sau bức tường băng chặn đường, âm âm đối sụp. Đó là kỳ lân quá sao? Không hổ là trấn thiên đính phong. Lão già áo đen có nhạc giới cực kỳ cao. Nói cách khác, lão đã nhận ra cái tên này chính là cơ ngân. Kêu lọ, tớ anh sáng... Trong lúc lão giả áo đen còn đang khiếp sợ, thì triệu bân đã quát lên làm chấn động các vầm trời. Vừa dứt lời, ánh sáng cho mắt tỏa ra khắp nơi. Khi đang trong trạng thái kỳ lân hóa, bí thuật này còn có uy lực cấp bội. Từ xa nhìn, hắn đã trở thành một vần thái dương cực nóng. Những tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên. Tất cả các cường giả có mặt, bao gồm cả lão giả áo đen, Đều bị thể ánh sáng làm cho lóa mắt Khoa mắt cũng chảy ra đầy máu tươi Triệu bân vận lực tung ra một trưởng Một cường giả gia tộc công tôn Chưa kịp rơi xuống đất Đã bị đánh thành máu thịt bè bét Hắn tung ra trưởng thứ hai Hóa thiên thủ đại la Đánh chết cường giả gia tộc công tôn Rồi lại tung một cước Đã chết lão cường giả thứ ba Lão giả áo đen rít lên một tiếng Ngay lập tức Đấy công tôn chí đang ngất xỉu Ra khỏi phạm vi nguy hiểm Tuyền tông cơ ngân Đúng là găng dở Mặc dù tất cả đều đã rút lui Nhưng lão già áo đen vẫn còn đứng sửng sửng Không biết lão có huyết mạch đặc biệt gì Nhưng sau khi trúng phải thể ánh sáng Hai mắt của lão vẫn chưa mù Trái lại còn ánh lên sự tham thúy Lão già ta không thụ không oán Do chính gia tộc công tôn của lão Muốn tự tìm kích thích tội Triệu bân tung ra một chưởng Thiên thủ đại la lăn không đánh về phía lão già áo đen Khí thế như núi lớn Đã sớm nghe kỵ lân hóa Bó thuyền thiệt địa Nhưng ta không có tin Lão già áo đen cũng quát lên kịch liệt Từng bước Do hai tay mạnh mẽ đối kháng một chưởng của triệu bân Tuy nhiên lão Cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng Thiên thủ đại la Mạnh tới mức Khiến cho xương đùa của lão phải rạng vỡ Triệu bân thấy vậy lập tức thêm thiên lôi trợ uy Lão già áo đen quát lớn Không biết lại mở ra cảm phát gì Trên ấn đường khắc lên một ký tự cổ quấy Khi thấy tăng tới đỉnh điểm Cảnh giới thiên võ sao Triệu bân định thần hơi nhe mắt lại Tỏ tổ phóp Triệu bân lẩm bẩm Chắc chắn mình không có nhìn nhầm Trong bí quyển của thiên tông có nói qua Trên thế gian có một dòng truyền thừa cố xưa thông hiệu bi pháp mượn sức mạnh Thông qua việc xây dựng tế đàn, cung phụng hài cốt tố tiên Loại bi pháp này tất cả hậu bối trong tộc đều có thể sử dụng Gọi là tá tổ pháp Lúc này xem dòng truyền thừa chính là gia tộc công tôn Đã có thể mượn sức mạnh của tổ tiên cường giá thiên võ Vậy thì trong gia tộc công tôn từng có ít nhất một người là thiên võ Thảo nào láo già áo đen còn dám đứng đối kháng lại với kỳ lân hóa, hóa ra vẫn còn bài tẩy chưa lật. Người lật cái duy nhất giữa cấp tiền võ, khiến cho lâu phù phải mượn sức mạnh của tố tiền. Giảng bối thật sự quá dình hạnh. Người hỏi lâu phù quấy rời sự thanh tính của tổ tiền, người nhất đến phải trả giá. Không phải tình huống nguy hiểm, lão sẽ không mượn tới sức mạnh tố tiên Hôm nay là một ngoại lệ Thiên tông cơn ngân không phải là người bình thường Một tòa báo tàng sống Một tòa báo tàng nghịch thiên Nếu như có thể bắt được kỳ lân Thì đừng nói là quấy rầy sự thanh tịnh của tổ tiên Cho dù phải đào cá mộ tổ Thì cũng là xứng đáng bến sâu nội sống Hóa thành 9 con rồng rít gạo sông ra Chỉ có 9 con rắn nhỏ mà muốn đánh bại tại sao Triệu bân lập tức rút ra Long uyên Kiếm uy trợ bởi sức mạnh kỳ lân Thành một thanh kiếm dài trăm thước Uy lực vô hạn Chỉ cần chém ra một kiếm Là đứt đầu của chính con rồng Tinh hồng huyền trấn Phong Láo già áo đèn quát lơn Hai tay tạo thành hình chứa thập Thay đổi ân quyết Vòng trời rung chuyển Chính cục sáng từ trên bầu trời Xuyên xuống lòng biến rộng Lấy triệu bân làm trung tâm Thành một nhà giam Ở xung quanh hắn Mỗi một cột sáng đều cấn ký xích sắc, khóa ca tay chân kỳ lân triệu bân. Xích sắc này có thể hấp thụ sức mạnh của kỳ lân. Trọng pháp này vô dụng như to. Triệu bân mạnh mẽ thi triển Thiên Cương Hộ Thẩy. Thiên Cương Hộ Thẩy được Triệu bân thi triển trong trạng thái kỳ lân hóa. Còn chỉ có y lực bá tuyệt, còn có phạm vi rộng lớn. Một chiều chặt đứt các cột sáng, lại còn có tầng tầng ánh sáng lan tràn bốn phương. Khiến cho biển sâu cũng trở nên cuồng nộ Láo chà áo đen Nhanh chóng bị đẩy lùi Đám cường giá gia tộc công tôn bên ngoài Đều bị chấn cho trở mình Học máu chàng dụa Cũng may khoảng cách giữa bọn chúng Với trận đại chiến vẫn còn xa Nếu như đứng ở vị trí của lão chà áo đen Không chết Cũng còn nửa cái mạng Phách tiền trống Triệu bân vừa quát vừa chém xuống một kiếm Láo chà áo đen định thân Một tay dơ lên trời, biến ra một lá trắng khổng lồ. Sức mạnh của cường giá thiên võ quả không có tầm thường. Phách thiên trạm của triệu bân không thể chém vỡ lá trắng này. Thậm chí, hắn còn bị chấn động tới mức phải kêu rên. Thế kỳ lân cũng vì vậy rách ra một vết dài. Lái giả áo đen bắt đầu vận dụng bí thuật. Trên tay xuất hiện một lá cờ lớn chỉ thẳng lên bầu trời. Cực pháp là thiên thực nhật. Giữa bầu trời tối đen hiện ra một vần Thái Dương chiếu sáng hải vực như ban ngày. Vần Thái Dương này tỏa ra sức nóng kỳ dị mãnh liệt, khiến cho kỳ lân thể của Triệu Bân bị đốt cháy đen. Sức mạnh kỳ lân dưới sức nóng của vần Thái Dương chạm rãi bị hóa diệt. Triệu Bân tất nhiên không đứng im để bị đánh. Lập tức vùng kiếm chém ra một luồng lóc xoáy. Lôi điện xe rách bầu trời, phong vân biến dị. Vần Thái Dương bị lốc xoáy của Triệu Bân làm cho vỡ tan. Ánh sáng dần dần mai một Hải vực lại quay về Với bóng tối To muốn xem người trấu được bao lâu lão già áo đen Rút kiếm, ngân tụ sức mạnh thiên võ Chém trong một kiếm xa 800 trăm trượng, tràn đầy uy lực Đổ để giết lão thôi Triệu bân không hề Nào núng, ngay lập tức Ngược gió đối kháng Xét về chiến lực, hai người chênh lệch khá nhiều, đơn giản là Một cuộc đỏ sức Xem ai tiêu hao năng lượng nhiều hơn. Đại chiến bắt đầu, trời đất sụp đổ. Trận chiến giữa triệu bân cùng lão giả áo đen là trận chiến giữa kỳ lân hóa và tá tổ pháp. Mỗi một lần va chạm đều khiến cho biển sâu dày sóng, tầng tầng ánh sáng lan tràn. Nhìn cục diện này đừng nói là võ tu địa tạng, ngay các cường giá trấn thiên của gia tộc công tôn đứng bên ngoài cũng không dám tiếng lên một bước. Mỗi một lần bên trong va chạm thì ở bên ngoài liên tục lùi về sâu, cả kinh rung rảy. Phải biết rằng tá tổ pháp của lão già áo đen đang mượn sức mạnh của cường giá thiên võ. Giới trận đại chiến, công tôn chí đã tỉnh dậy nhưng không thể đứng vững, miệng học máu. Nhìn thấy đại chiến đằng xa, công tôn chí giật mình thon thót. Là tuyên tông cờ ngân đó. Một trưởng lão lên tiếng đáp lời. Không ngờ cơn ngân lại tới Nam Vực Nếu so sánh kỳ lân Thì thiên nhãn của cơ ngân chỉ là thứ vô giá trị Đối mặt với sức mạnh tuyệt đối Không có thứ gì có thể chống đỡ nổi Cho dù lúc này lão giả áo đen đã mượn sức mạnh của tổ Tiên Nhưng vẫn không thể đánh bại Triệu Bân Đều là mượn ngoại lực Nhưng bản chất là hai loại công pháp khác nhau Triệu Bân cùng kỳ lân tâm ý tương thông Có thể sử dụng sức mạnh kỳ lân Ở trạng thái mạnh mẽ nhất là đều lão áo đen không thể làm được. Về phần năng lượng tiêu hao thì lão giả áo đen vẫn tiêu hao năng lượng nhiều hơn. Khí thế của lão lúc này dĩ nhiên hạ xuống không ít. Năng lượng của cường giá thiên võ không thể tiếp tục bổ sung. Cây lân triệu bân đánh bật ra ngoài, không ngẩng đầu lên được. Công Tôn Chí bên dưới nhìn thấy cảnh này, cứng hỏng, thần sắc kinh hãi. Với chiến cục này muốn đánh bại cơn ngân thì khó như lên trời. Màu, mau triệu hội cường gió Công tôn chí vội vàng lên tiếng Đều động tất cả cường giả trong gia tộc Hắn đã bắt đầu điên cuồng vì cơ ngân Chợ diễn quân sầu Triệu bân thàm nghĩ Hơn phần nữa đã nhìn ra manh mối Đối phương đang muốn kéo dài thời gian Đợi gia tộc tới tiếp viện Rồi sau đó vây công Đã nhận ra thì nhất định tốc chiến tốc thắng Sau khi tiêu diệt láo giả áo đen xong Hắn sẽ xử lý đám cường giá còn lại, cùng với công tôn chí ở dưới kia. Sau cứ quay đầu bỏ chạy là được. Nghĩ vậy, liền thu kiếm Long uyên, dùng sức mạnh của kỳ lân hóa thành cung tên. Dùng thiên lôi, thái âm chân khí, huyền hoàng khí, bắn ra một tên cực mạnh. Láo chả áo đen thấy vậy chật biến sắc. lão cưỡng chế, huy động sức mạnh thiên võ, ngân tụ thành một lá trắng dày. Tuy ngăn chặn được một tên của triệu bân. Nhưng lá trắng cũng phải nổ tung. Lại tôi! Hai mắt triệu bân sáng như đút. Mối tên thứ hai đã rời cung. Dù không muốn, nhưng lão không thể làm gì được. Lão đã tiêu hao hết năng lượng của mình. Nhân tiếng ầm ầm liên tục vang lên không dứt. Triệu bân liên tục bắn tên. Lão áo đen liên tục ngưng tụ lá trắng bị động phòng ngự. Mỗi lần va chạm thì lá trắng đều bị vỡ nát. Tạc ránh lửa. Đã trụ không nổi nữa rồi. Sắc mặt trựa bân trắng bệt. Hắn cũng không có trụ nổi. Nhưng so với lão mặc áo đen thì vẫn còn khá hơn nhiều. Trần chính tiêu hao tinh lực. Một người dùng sức mạnh kỳ lân. Một người dùng sức mạnh từ tiên tổ. Ác hẳn đối phương sẽ phải gục trước. Tới lúc đó hắn còn trong trạng thái kỳ lân. xử lý mấy lão già này dễ như trở bàn tay. Dù không giết hết được Cũng có thể tiêu diệt quá nữa Người còn đỡ được mấy chiêu đây Triệu bân hét lên Kéo cung tên lắp không biết bao nhiêu lần Mối tên này uy lực mạnh nhất Giống như một tia sáng vàng Uy thế không gì cạn nổi Lão già mặc áo đen tóc tai rối rượi Tiếp tục đốt tinh huyết Sử dụng sức mạnh theo vỏ sót lại trong cơ thể Hình thành tấm bia trắng cuối cùng Không đòi sức nổi Sau đòn tấn công này Chẳng còn sức mạnh thiên võ nào nữa rồi Sau ba tiếng vang lên liên tiếp Mũi tên hủy diệt kia phá vỡ tấm bia Láng chả áo đen học máu Văng ngược ra sau Hệt như một con diệu đứt dây Vẽ ra một đường công hoàn hảo dưới không trung Khiến công tôn chí Và cường giả công tôn gia phải rùng mình Cường giả từ gia tộc còn chưa kịp tới Thế mà Triệu bân không dừng tay Một cung kéo ba tên là đòn tấn công cuối cùng hắn có thể tạo ra. Sau đòn đánh này kỳ lân hóa sẽ tàn biến. Nhưng hắn tin rằng, ba mũi tên này có thể tiêu diệt láo già mặc áo đen. Cơn giá công tôn gia bắt đầu hô hào, vội vàng đào tẩu. Nhất là công tôn chí sắc mặt tai mét, đã bị một mũi tên nhắm trúng, toàn thân lạnh ngắt. Dường như trông thấy tử thần đang vẫy tay với mình. Mũi tên này hắn không né được, cũng không có đỡ được. Kết thúc rồi! Triệu bơn thét vang trời Nhưng chưa kịp bắn tin hắn bọng cảm thấy thể phát rung rảy Gặp phải một luồng sức mạnh húy diệt Không rõ từ đâu ạp tới Trong thoáng chốc Các cung và tên đều đã bị hối hoại Kỳ lân hóa tiêu tăng Trong một thoáng Cánh tay nấu tung Cơ thể đầm địa máu tươi từ trời không trung rơi xuống Tạo ra một vệt máu đỏ rực dưới nền trời Thậm chí còn chói mắt hơn cả lão chả áo đen Gắn cưỡng linh Dù mơ màng Nhưng vẫn nghe tiếng hét của Nguyệt Thần Luân sức mạnh khủng khiếp Không rõ từ đâu Là gặp phải từ lời nguyền Nàng cùng hai vị chúc phúc hợp lực Suýt cũng đã ngã gục Triệu bân hứng chịu dư chấn Công tôn chí chạy trốn Bỗng nhiên dừng lại Các cường giả cũng đã cảm nhận được rồi Kỳ lân hóa đã tan rồi Không những vậy, cơ Ngân còn bị trọng thương. Hắn là một dạng phản phệ nào đó. "Mao, mau tiêu diệt hắn ta đi." Lão mặc áo đen đột ngột giật chân, ho ra từng búng máu. Không ngờ bản thân cơ Ngân gặp phải biến cố, quả là trời xanh không diệt lão ta. Đáp vậy còn tặng cho lão một cơ duyên. Cương Giả Công Tôn gia nhất tệ lao tới. Tuy không thể nhìn thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Công Tôn Chí dù bị thương, Nhưng cụm sách kiếm lão đảo sông tới Ánh mắt rượt sáng Rồi giúp công tôn do Hôm nay số trời đã định Phải bắt sống cơ ngân Bắt tỏ sông Triệu bân cười khẩy Quay người chạy rốn Trạng thái của hắn ta không ổn một chút nào Vết thường cũng thể thảm Nhưng đối phương không khá hơn là bao lão giả áo đen mạnh nhất tàn phế Cường giá công tôn thì mù Công tôn chí bán thân bất tội Vậy thì phải xem ai chạy nhanh hơn. Sau lưng, Cường Giác Công Tôn đuổi theo sát nút. Nhưng tên này không phải người thường, tốc độ lại không ngừng tăng cao. Bị dồn vào đường cùng, tiềm lực của Triệu Bân bọc phát. Cùng với cơ may nghịch thiên, hắn cũng khai thác hết tiềm lực của bản thân để gia tăng tốc độ. Dùng cả cấm pháp, đốt cháy tình huyết. Cũng không ngại trả giá ngay lúc này. Cục diện này gây ra đồng tĩnh không hề nhỏ. Nhóm cường giả phía sau nghe đồng tỉnh, cũng chạy vào gấp vui. Ây kìa, là ai vậy? Ai đuổi giết ai vậy? Người của công tôn gia, hình như là đang giết người cướp cũ lại lại đi, biết đâu rớt được cái gì? Cường giả đuổi tới nơi không ít, vừa đuổi vừa trao đổi với nhau. Đối một đoạn thì họ dừng. Công tôn gia giết người cướp cũ dường như đâu có liên quan gì tới mình. Dù đuổi tới nơi, chắc gì đã được chia phần. ở thôi, thôi bỏ đi. Nhóm cường giả đồng loạt quay lưng. Cơ Ngân, ngươi chạy không thoát đâu. Âm sách này vang lên từ công tôn chí Tiền hét cực kỳ bá đạo. Cái vậy Cơ Ngân? Cơ Ngân Thiên Tông hả? À, như vậy đi xem đi xem cho biết. Lần này nhóm cường giả phía sau đều đã nghe thấy. Không biết có phải ngược của Thiên Tông hay không. Đi xem trước rồi tính. Nếu như quả thật là hắn ta, thì toàn bộ Nam vực sẽ rất náo nhiệt. Điều cháu quà kim tốn thôi Phía trước Người của công tôn gia luôn miệng nhắc nhở Lào áo đen tính tình nóng nảy Mắng công tôn chiếm một câu Phô trừng như thế Ngươi sợ người ngoài không biết Chúng ta đang đuổi theo cơ ngân Lúc này triệu bân lại phun máu Tình thế gây go Sức mạnh hủy diệt Không rõ nguyên do kia Vẫn đang đầu độc thể phách của hắn Khiến tứ chi bách hài Lột phủ ngũ tạng kỳ kinh bác mạch Bị thương tới tàn tạ Thêm cả cánh tay vừa bị nốt tung Không thế nào đắp nặng lại được May lần này Thần trí của hắn ta vẫn tỉnh táo Nếu giống như lần ở ma vực Vậy thì chết tôi Cái tên khốn nản nào vậy Triệu bân càng nghĩ càng tức Không ngừng chửi rúa trong lòng Nguyệt thần cũng là đang chửi Nàng chửi còn hung hăng hơn cả hắn ta Triệu Bân vẫn là đang đợi Ấn ký thiên nhãn của Cộng Tồn Chí tàn mất. Có nó ở đây, dù trốn tới nơi nào, hắn cũng sẽ tìm thấy được. Tiểu Kỳ Lân kêu gào một hồi, Triệu Bân có thể nghe hiểu. Ấn ký đã mất, vậy hắn phải đổi chiêu. Lập tức quẹo cua xong vào một hòn đảo. Trên đảo có một tòa thành cổ, là thành Lạc Nhật. công Tồn quá, vong tỏa thành trì. Chưa tới thành cổ Lạc Nhật, Đã nghe tiếng thét của lão giả áo đen Đây là hòn đảo thuộc về công tôn gia Thành lạc nhật do công tôn gia xây dựng lên Thành chủ thành lạc nhật Cũng là người của công tôn gia Dù trong thành ngư lông hỗn tạp Nhưng công tôn gia có quyền điều khiến tuyệt đối Không một ai được phép ra khỏi thành Trái lệnh giết không thò Lão áo đen rất cường thí Đứng trên không trung cất giọng nói Vang vọng đất trời Thúc tẩu mọi người định Một người đàn ông trung niên mặt mắng bào chạy tới. Người này chính là thành chủ thành Lạc Nhật. Thấy lão già áo đèn sắc khi ngút trời, cùng thương tích thê thảm của công Tôn Chí, ông mờ mịt. Bị ai đánh như thế này? Bất Cơn Ngân. Công Tôn Hoán ngẩn người. Là cơn ngân Cơ ngân của Thiền Tông. Nhưng kẻ hóng chuyện đúng lúc nghe tiếng hét, hai mắt sáng ngời. Không ít người lập tức lôi bộ truyền tin ngần tới Nam Dực, bị nhốt trong Thành Lạc Nhật á. Tin tức này truyền đi khắp nơi. Mao Mao gọi thêm người. càng xem càng mà. Tại Thành Lạc Nhật, bên ngoài thành người đông như kiến, đông nghẹt nghịt. Cuối cùng quân chi viện của Công Tôn gia cũng đã tới. Khi thấy bao vây chặt Thành Lạc Nhật. Ăn một mình, người xem đều biết Công Tôn gia đang muốn ăn một mình. Trên các mái nhà đều có bóng người la hét gọi tên Cơ Ngân. Không chỉ có người công tôn gia sống trong thành, còn có các thế lực. Phần lớn đều là tán tu, đều bị đuổi về nhà, không ai được ra ngoài. Sớm biết chuyện này, hắn sẽ không tới tham gia hội đấu giá, lừa các dương thề thảm. Nhưng cũng bị công tôn gia để mất. Cuộc đời cứ như một trò đùa. Triệu Bân điều chính tâm trạng, chú tâm trị thương. Cờ ngân, cốt ra đây! Tiếng hét của các cao thủ công tôn gia lúc trầm lúc bổng Trong đó giọng của công tôn chí là lớn nhất Hắn ta muốn có thánh thú kỳ lưng Hắn khao khát muốn được càng mảnh liệt hơn Tục tổ, đó có rất nhiều người tới Công tôn hóa nhìn ra ngoài Rồi lại nhìn sang ông già áo đen Bọn này là chó hay sao Đánh hơi tình tức nhanh thật Đấy chẳng phải là dấu hiệu tốt gì đàn người nói đuôi nhau không ngừng đấu về Số lượng nhiều hơn ông dự đoán. Tán tu và các thế lực hạng 2, hạng 3 còn đỡ. Nếu như các gia tộc siêu lớn cũng tham gia vào, thì rắc rối to. Nói tới là tới. Nhìn về bầu trời phía xa, mây mù cuồn cuộn, chim biển hóc vang, trên mỗi con huyết điêu đều có một người đứng. Người yêu nhất cũng là địa tạng tầng 8. Người dẫn đầu là một ông già mặc áo vàng kim. Là nhà họ cát. Lão tổ đích thần tới. Không biết có bao nhiêu cao thủ cũng tới. Các dương cũng nằm trong số đó. Tiếng nổ không ngừng vang lên trên không trung. Sau lưng các gia là từng tảng mây máu phụ khắp trời đất. Cuốn theo có mùi máu tanh khiến người ta muốn nung. sắc ý nồng nặp. Huyết y môn đã xuất hiện rồi. Thấy trận còn hùng hùng hơn các nhà họ khác. Bọn họ tới rồi. Sao thiếu được thi tộc? Nói tới thế trận thì thi tộc là lớn nhất Mặc dù không có nhiều người Nhưng tất cả đều là chuẩn thiên Tổng cộng có hơn mấy chục người Mà nhà họ Nhan cũng đã tới rồi Chỉ có điều không lộ diện mà thôi Sao lại đụng chạm thấy công tung gia như vậy? Nhan như Ngọc có mặt Nàng nắp trong đám đông Sau khi tham gia hội đấu giá Nàng không có về Khi nghe tin tức này Đã chạy thẳng tới đây Tánh nữ à, không được lấu mán đâu. Các trưởng lão của nhà họ nhang đều lên tiếng. Ta biết rồi. Lúc này chắc chắn sẽ có người hỏi, công tôn gia không sợ Hồng Uyên trả thù hay sao? Tất nhiên là không. Cảnh giới thiên võ rất mạnh, nhưng tương đương với sức mạnh thì vẫn có những điều kiện phải tuân theo để áp chế Cũng không ai biết những luật lệ đặt ra khi nào, chỉ biết những luật này đều được các thiên võ tuân theo. Một khi làm trái, kết cục rất là thảm. Mấy cao thủ của các cha đã tới nơi. Lão tổ các gia đi đầu. Sau lưng là cường giả gia tộc theo sát. Người hóng chuyện tự giác nhường đường. Trong năm vực phân chia mạnh yếu. Từ đó có trên có dưới. Người thực lực yếu thì bớt nhiều chuyện để gấp vui. Công tổng hãng lâu rồi mới hội ngủ Lão tổ các cha cười. Các quênh! ngọn gió nào thổ người tới vậy láo trà áo đen thẳng nhìn đáp trong lúc rảnh rối nên vui sân hoang thủy chút mà khóe môi lão tổ các gia hơi công nhìn bên ngoài thì đang cười nhưng bên trong lại không đâu suốt quảng đường tao sẽ mệt nhọc chẳng hề có thể mời lão phu vào thành uống vài ly trà hay không tối nay là không được gia tộc có chút chuyện cần giải quyết cơ mà Vậy chứ không phải là chuyện độc chiếm cơ ngân Một tiếng cười âm hiểm vang linh Huyết y môn đã tới rồi Đi đầu là một láo bà mặc áo đỏ Uy phong lẫm liệt Cách không cười với công tôn hẳn Đây là ơn oán cá nhân với công tôn và cơ ngân Công tôn hãn từ từ lên tiếng Nếu vậy thì mong công tôn huynh mở cửa thành Để chúng ta vào trong tìm kiếm nữa Thi tộc đã tới rồi Kẻ nói chuyện là một láo già mặc áo tăng Cùng cấp bậc với lão tổ Chấn thiên đính cao chân chính Tộc ta, ta tự giải quyết Không nhóc các dễ phối hay công Nhưng mà nếu chúng ta muốn quan tâm Thì sau đây Lão tổ các gia cười đầy sâu xa Khi thấy tăng cao Mù áo đỏ và lão già áo tăng Cũng không hề thua kém Khi huyết bàn bạc bị kích động linh Còn có cường giá ba bên Chiến lược toàn bộ bùng nổ Khí thế trọng chức, khiến ba nơi chiếm cứ bị đè ép mạnh. Cao thủ nhà công tôn canh gác ngoài thành, bị khí thế kia chấn phải lùi ra sau Còn đám đông hóng chuyện chung quanh cũng không chịu nổi, tự giác lùi ra. Đây chính là sự hiểu ngầm lớn nhau. Các gia huyết y môn thi tộc đều tới vì lợi ích, cũng không cần kết mình trước. Cả ba đều đang ngầm hiểu, muốn phân một chán canh. Muốn vậy thì phải tạo cho nhà công tôn chút áp lực. Chuyện này họ vẫn thường làm. Như các gia, họ từng gặp tình huống này. Là huyết y môn, thi tộc, công tôn gia bắt tay nhau, cùng chàng ép các gia. Giờ thời thế thay đổi, tối nay họ tới để gây chuyện. Cổ ung kíp. Gương mặt già nua của công tôn hẳn trở nên âm u. Biết rõ ba nhà này không ý tốt, lão lại không ngờ. Họ trực tiếp như thế. Không cần nói gì. Đã có ý tưởng giống nhau. Tư thế chuẩn bị khai chiến. Đều là gia tộc siêu cấp cực lớn. Thì sao một mình nhà công tôn có thể chịu nổi? Lão vụ không cần nhiều. Chỉ cần thi thể của hắn thôi. Lão già áo tàn phủi trò bụi ở trên vai. Tài vật của hắn thuộc chở huyết y môn. Vậy tên lôi khí quần quần và chân khí thái âm. Trong tài nhân vậy, công thêm kiếm lòng quyền, các vợ muốn. Lão tổ các gia không chần chờ, từ xa chạy tới đây. Không có gì thì lão sẽ không chịu yên. Ba nhà mỉm cười nhìn công tôn hãng. Mẫu cửa thận. Lão tổ các gia mỉm cười, lão là người đầu tiên sải bước vào, dẫn theo người của nhà mình tiến vào thành lạc nhật. Đi cùng còn có huyết y môn và thi tộc. Lão vô cũng muốn được chia phần Ở bên ngoài không ít lão bối vuốt đâu Đa số họ coi câu này Chỉ là lời nói nhảm Muốn chia phần Thì phải lấy ra được căn cơ xứng tầm Với cục diện hiện nay Nếu không phải gia tộc siêu cấp Thì tất cả tư cách tiến vào Cũng là không có Bao nhiêu đại tộc siêu cấp Chỉ có ba gia tộc này tới thôi sao Trưởng lão nhan da làm bầm Đào mắt nhìn xung quanh Nói về thực lực, nhan gia có đủ tư cách tiến vào hướng lợi, nhưng bên phía gia tộc không có động tính gì, càng không phải cường giả. Dựa vào vài người bọn họ cũng muốn nhận phần chiến lợi phẩm, thì đúng là nằm mơ dưới ban ngày. ngày cũng phải. Nhan gia nhà mấy năm trở lại đây, liên tục gặp biến cố. Tóc rảy đâu có thể nhiều trước. Lúc này khiêm tốn vẫn là hơn. Nếu Long Triều Đại Hạ có ý định báo thù, hẳn sẽ rất đáng sợ. Dạm đánh chết thánh tử thiên tông Sẽ bị đại hại Kim thù Mặt mũi nhan như ngọc trắng mệt Cục diện ngày hôm nay Dường như không thể tháo gỡ được Cho dù nhan gia có nàng kéo gia tộc Cũng không cứu được mạng của cơ ngân Cơ ngân lần ra đây Đừng trốn nữa Người không thoát được đâu Bên trong thành lạc nhật Tiếng gào thét như rung chuyển đất trời Bốn gia tộc liên hợp lại Lật tung tòa thành để lụt sát Thi tộc, huyết y môn và các gia Nhờ đàn ngào du sân thủy Thần sắc vô cùng thư thái Người của công tôn gia thì mặt mối xa sầm Bị nẫn mất bao nhiêu chiến lợi phẩm Không tức mới là lạ Nơi đại động lớn quá Dưới lòng đất của tiểu viện Triệu bân không ngừng cảm thắng Triệu bân ngước mắt Thông qua mặt đất nhìn lên Trên bầu trời tòa kỵ lượng vòng xung quanh Trên đỉnh những tòa nhà cao so với mặt bằng chung Cũng có người đứng sẵn Trong tiểu viện hắn đang đứng Cũng xây một tòa nhà Trên nóc nhà cũng có người canh chừng Không bao lâu cửa viện bị đá văn Có bốn người tiến vào Một ông già, một thanh niên Một người đàn ông và vỡ Và một cô gái Ông già thuộc thi tộc Thanh niên từ các gia Người vạm vỡ của công tôn Còn cô gái là người huyết y môn Trò đi Ông già ngó lơ lấy một chiếc gương bạc Chiếu tới chiếu lui. Là gương thiên cơ. Ai đã dịch dùng, ai dùng thuật biến thân. Dùng gương này chiếu qua có thể nhìn ra hết. Nhưng sau một hồi lục lạo, bốn người rời đi không phát hiện ra điều gì. <cười> Tận lá bộ của ta đều là đồ cao cấp trấn lột từ chỗ ân trú. Dùng một tấm gương thiên cơ, sao tệm đố. Đương nhiên hắn cũng không thể chạy ra ngoài. Kết giới bảo vệ thành của công tôn gia bao trùm toàn bộ thành lạc nhật. Cho dù là bay lên trời hay trốn xuống đất, cũng không thể ra khỏi tòa thành này. Muốn dùng thuật xuyên tường để thoát ra, vô dụng, về có kết giới ngăn cản. Hắn có thể ẩn nắp 10 ngày nửa tháng, nhưng nữ xoáy không thể trụ được. Một khi đang giả chết hết thời hạn, chiếc nhẫn ma sẽ đưa nàng ra. tu vi mất hết rồi, nữ xoáy không thể nào ở lại dưới lòng đất. Tới lúc đó, hắn không ra ngoài, cũng không có được. Mà ra ngoài thì một mình đối đầu với bốn đại siêu tộc Cục diện này Quả là nan giải Bây giờ mà lại có Cái không gian biến động thì ngon Triệu bân thầm thì Nhưng nguyệt thần thấy nguyện vọng của hắn Quá là xa vời Không gian tòa thành vô cùng ổn định Đừng nói 10 ngày nửa tháng Cho dù ba năm năm Thì chưa chắc đã xuất hiện Hay là có một trận sớm chốc cũng được Trời không mưa Mấy ngày tới cũng sẽ không có mưa. hắn sợ thiên nhãn. Vẫn trong trạng thái mù lòa Sức mạnh phán phệ vẫn còn. Tạm thời không thể hồi phục thị lực. Dùng thấn thân tuyệt sắc là không được rồi. Biết vậy đã để phân thân ở bên ngoài. Hả? Cùng với tiếng thị thầm. Hán độn địa lao về một hướng. Dưới lòng đất mấy ngàn trượng. Dù thông thạo thuật độn địa cũng khó mà tiếng Mọi bước đi đều rất gian nan Dù gần sống khác thường kia chỉ cách không tới trăm trượng Nhưng Triệu Bân đã tiêu tốn nửa canh giờ Dễ là cái này hả Triệu Bân vương tay vỗ vài cái trước mặt Là một mộm đá Đúng hơn là một bức tường nặng nề lấp kính Thiên nhẵn không thể dụng được Không thấy nhìn qua Xuyên Tuấn Hàng quát khẽ, cường ép xuyên qua Trước mặt là một khoảng tối đen Triệu Bân lấy một viên linh châu để chiếu sáng là một địa cung cổ xưa. Trăm trượng quanh đều đã đổ sụp, tạo thành một đống tàn tích. Chỉ có thể biết chỗ này đã có từ rất lâu. Dưới lòng đất mấy ngàn trượng lại xuất hiện một địa cung. Điều này làm cho Triệu Bân hơi bất ngờ. <cười> "Thú vị, thú vị thật." Triệu Bân nhìn thoáng qua rồi bắt đầu bận rộn. Bận dán bộ ẩn dấu. So với lòng đất, trong tòa địa cung này còn có chút không gian. Tạm thời trốn ở đây Vẫn còn tốt hơn nứt dưới bụng đất tối đen Làm xong hắn mới gặp đá vụn bên trong Chẳng lâu sau Triệu Bân thấy một thứ kỳ quái Là một hộp ngọc đen xì To cớ bàn tay nửa thân hợp chìm ở trong bụng Gần sống khác thường Truyền ra tự đó Mà trong gần sống Còn chứa cả một mùi đang hương men người Từ khi thành lạc nhật được xây dựng Chưa có khi nào náo nhiệt như đêm nay. Bốn thế lực lớn được tiêm thuốc kích thích. dáng vẻ như không bắt được cơn ngân sẽ không yên. Rõ ràng chiến lợi phẩm có thể cất gọn gàng vào túi. Bây giờ lại bị chia 5 xe 7. Công Tôn Chí đi trên đường khàn giọng gào lên. Công Tôn Quỳnh sóc mặt cũng không ổn lắm ngờ. Các dương đứng song song với Công Tôn Chí. Cầm quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy. Năm đó các gia tìm được một kho tàng bí mật. Công tôn gia cũng tranh thủ cháy nhà hôi của, còn tìm huyết êm môn thi tộc hỗ trợ. Báo tàng vừa tới tay, đã bị chi đi quá nữa. Hôm nay tới lượt công tôn gia nếm bùi. ta nghe nói ai đó bị gọi hết tuyện trong hội đấu gió. Công tôn chí cười lạnh, đè ép lửa giận, mở miệng nhắc ngay tới việc này, móc mỉ tên kia. Bốn gia tộc lớn nhất, Hợp sức tìm một người mà vất vả như vậy Có thể thấy khả năng giấu mình của người nào Quả là không có tầm thường Triệu bân nhất hợp ngọc Hợp ngọc đang đóng Bên trên khắc hoa văn bí ẩn Là một dạng phong ấn cổ Mà chất liệu của hợp ngọc không có tầm thường Là một món đồ tốt Chiếc hợp bỏng động đậy một cách kỳ quái Hương thơm quyến rượu của đan dược bỗng bay ra khỏi hộp Cũng không nằm ngoài dự đoán Thứ nằm trong hợp ngọc là một viên đan dược. Còn cấp độ nào thì tạm thời hắn không rõ. Ờ nhớ đâu có cơ quan hay là loại thuốc độc sao? Nếu có thiền nhãn thì mới nhìn thấu được. Ngắm nghĩa hơn nửa canh giờ. Hắn tạo ra một bán phân thân. Bán thể lùi xa hơn 10 thước. Phân thân đưa tay mở hộp ngọc. Đột nhiên một rùng ánh sáng chói mắt. Kèm theo đan khí cuồng trào. Phân thân ở gần lập tức bị thối bay. Đến cả Triệu Bân đứng cách 10 thước Cũng bị lóa mắt Chưa kịp nhìn rõ Đã bị đăng khí đụng tới ngã nhào Hắn nhèo mắt Thì ra bên trong hộp ngọc không có cơ quan Vần sáng kia phát ra tự viên đăng dược Là tiên đăng hả? Triệu Bân bước về trước Sức mạnh to lớn Nhất định không phải là đăng dược tầm thường Tiếc là ở bên hộp ngọc trống rỗng Không có đăng dược chạy có đang khí quấn quanh. Trời ơi, cái đồ phá gia chi tử nhà ngươi. Nguyệt thần mắng một câu, nàng nhìn thấy rõ. Trước khi hộp ngọc đen được mở, bên trong có đàn dược. Sau khi mở, thì đàn dược bị vỡ vụn rồi. Không phải phương pháp mở hộp có vấn đề, mà thời gian quá lâu. Đàn dược không chịu được sức bào mòn của thời gian, gặp không khí là vỡ. Nếu nàng có mặt, chắc chắn sẽ bắt triệu bân nuốt cả hớp, cho vào tinh luyện ở đan hải. Ơ nhanh nhanh nhanh nhanh lên. Dòng khí triệu bân vội vội vàng vàng, nhanh chóng tạo ra một đống phân thân. Gần như đứng kính toàn bộ phế tích, vận dụng công pháp hấp thu toàn bộ đan khí còn sót. Bản thể ngồi khoanh chân trên tảng đá lơ, một hơi nuốt trọn. Mặc kệ là linh lực, đại địa lực hay khí tiên đan. Trước khi hấp thu cho bằng hết, Nhưng các phân thân chỉ hấp thụ một phần rất nhỏ Hơn 9 phần đăng khí cùng đăng lực Đều đã tan biến vào hư không Sau một tiếng quát Tô vi của địa tạng tầng 2 Đã đột phá lên cảnh giới địa tạng tầng 3 Triệu Bân kinh ngạc không thôi Chỉ dựa vào khí tiên đăng Đã có thể thăng cấp cảnh giới Đã 3 ngày vẫn chưa tìm được lão phù bấm ngon tài tính Đại thấy lực chắn qua chỉ là một đám vô tích sự Bên ngoài thành lạc nhật Không ngừng vang lên những tiếng quát ồn ào Giờ phút này liếc mắt nhìn Liền tất cả mọi người Ngắp ngắn ngắp dài Vì muốn xem kịch hay Bọn họ đã chờ 3 ngày không có dám ngủ Quan sát một chút Lại tiếp tục Có người ngủ được Thì cũng có người không Giống như nhan như ngọc Mấy ngày nay nàng đều ngồi yên như một bức tượng Không hề động đậy Chờ đợi kiểu này chính là một cực hình Tứ phương vẫn còn từng tớp từng tớp người đang tới. Trong số đó phần nhiều là cường giá Nam vực, cùng với thám tượng của các thế lực khác nhau. Nếu như tứ đại thế lực có thể tiêu diệt cơ ngân, bọn chúng liền có thể quay về báo cáo. Còn không được, thì sẽ tranh thủ đục nước béo cò. Mọi người, đọc khỏi thành đi. Đột nhiên có một tiếng quát lớn từ trên truyền xuống. Người ra lệnh là công tôn hãng. Huyết y môn cùng thi tộc Muốn sơ tán toàn bộ người dân ở trong thành Sau sẽ sang bằng Cả thành lạc nhập Họ không tin không thể bước cơ ngân nháy ra Phải biết rằng trong thành Còn rất nhiều láo cường giả ấn thân thực lực không có tầm thường Từ nhiều năm trước Họ đã tới thành lạc nhập Bây giờ cường chế bắt họ ra Sợ cũng là có chút khó khăn Các chị đậu hủ là có chút quá đáng nữa đó Một láo già tóc bạc lạnh lùng thể hiện rõ thái độ không có hài lòng. láng già này cũng rất cường đại, là cường giá trấn thiên đính phong đang ở trong thành tính tu. Gặp phải sự việc náo loạn này, phá vỡ sự thanh tịnh của lão. Hiện giờ còn bị đuổi ra khói thành. Lão không thể nhẫn nhìn thêm được. Tốt xấu gì cũng là lão tiền bối. Sao có thể cho người ta không nể mặt mình? Chợi giật này xảy ra có nguyên nhân, mong cấp giải phối hợp cho. Sau này chắc chắn sẽ có bội thường. Lão phụ không đi đó. Nếu như không muốn đi, vậy đừng đi nữa. Một già áo đỏ với lão già áo tan hờ lạnh ra tay không hề báo trước. Lão già tóc bạc ngay lập tức phi thân bó chạy. Ở chính diện lại có thêm công tôn hẳn. Một kiếm chém bay đầu của lão ta. Người trong thành nhìn thấy cảnh này giật mình thoan thoát. Tứ đại thế lực lần này đều đã phát điên. Chẳng lẽ vì muốn tìm ra cơ ngân, bọn họ định tàn sát toàn thành thật hay sao? Chẳng bao lâu bốn cổng thành Đông Tây Nam Bắc đều đã được mở. Phía trước mỗi cổng thành treo một tấm thiên cơ kính. Bất cứ ai bước ra khỏi thành đều bị nó chiếu vào người. Dùng thuật che giấu hay dịch dung đều không thể nào che giấu được. Tại sống gần trăm năm mà chưa bao giờ phải xấu hổ gì vậy Ở đó phụ mạnh hơn chúng ta mà Nhấn nhịn đi Mới sống được trăm năm nữa Hay là mình từ dịp hỗn loạn trốn ra ngoài ha Triều bân sờ sờ cầm Quả là một ý hay Nhưng suy điên nghĩ lại Thì hắn không dám mạo hiểm Lại tiếp tục ba ngày trôi qua Tòa thành bây giờ Trở thành một nơi hết sức thị phi Nơi các gia tộc siêu lớn Đầy chiến thần uy Còn cố chấp ở trong thành Hắn sẽ lãnh phải tai ương Sẵn phấn rồi cho ta Con tôn hãng quát lên Một lời vang rền như sấm Khuôn mặt già nua của lão Trở nên vô cùng dứ tận Thật sự là điên rồi Vì muốn bắt cơ ngân Mà đám người này thật sự không ngại bất kỳ giá nào Trước chọc giận không ít cường giá ấn thân Bây giờ còn muốn đem các tòa thành cổ sừng sửng Sang bằng thành phế thích Mọi người bên ngoài đều tặc lưỡi Gia tộc công tôn quả nhiên là đại quyết đoán. Sau chuyện này danh tiếng của cơ ngân lại tăng cao. Chỉ vì bắt hắn, mà bao nhiêu thế lực tệ tụ về đây. Thậm chí còn không tiếc tự hủy đi cố thành. Triệu bân trốn bên dưới địa cung cúng tặc lưới không thôi. Nam vực quả là đáng sợ mà. Cơ ngân, người cúng ra đây, trốn không được đâu. Các dương đứng nơi dưới không trung mà mắng lớn. Bọn thố đã mất bấy mà còn muốn giấy vô sao? Công tôn hẳn quát còn giữ tận hưng. Tạo trận đi! Công tôn hẳn hừ lạnh. Không cần phải nói. Gia tộc công tôn đã bắt đầu ra tay. Ba thế lực cũng đồng loạt tham dự vào. Trận pháp đóng băng, tạo trên mặt đất. Rồi xong thẳng xuống lọc đất. Kẻ trốn ở bên dưới. Nếu như không muốn bị đóng băng tê chích. Nhất định phải nhảy ra ngoài. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, nhóm người tiến vào trong trận hình, thậm chí lão tổ của các gia tộc cũng đã bước vào. Mỗi người đều khoanh chân cố thủ đầu của trận tuyến. Duy trì đại trận, trợ uy cho đại trận. Công Tôn Hãng đứng ở trung tâm trận pháp, bọc phát sát khí ngập trời như một đại má đầu. Ôi, giờ này không có vui nữa đâu. Trận pháp do tứ đại thế lực liên hợp, quả không có tầm thường. Một cột sáng từ trên trời, dán sát đại địa. Lấy cột sáng làm trung tâm, mặt đất bắt đầu đóng băng từng tất một, tràn ra cả cố thành. Cuối cùng sông thẳng xuống lòng đất. Những kẻ không vào đại trận đều lấy ra cung tinh. Triệu bân câu mày, lại càng dùng sức, độn xuống sâu hơn. Nhưng vì chỉ độn thêm một chút, đã không thể độn được. Mặt đất dưới chân trở nên vô cùng cứng rắn. Chẳng lẽ tao bị ép vào ngó cục? Vừa dứt lời, một tiếng sắm ầm vang đá vang lên. Ờ, đêm nay không có mưa mà. Triệu bân giật mình. Không ít láo già ngoài thành đều nhướng mày. Họ cũng biết xem tin tượng một chút. rõ ràng không nhìn thấy dấu hiệu trời xếp mưa. Đâu các người đã không biết xấu hổ, thì đừng có trách ta không bàn gió Đức nghe. Tay thì cầm kiếm Lâm uyên. Tất cả không được nhốt nhích. Ông phải đại khai sát giới. Trong đêm tối, thiên lôi xét toạt bầu trời, thắp sáng tứ phương. Lôi điện như tổ rắn tràn ra ngoài. Người trong thành lẫn ngoài thành đều ngấn đầu lên quan sát. Ôi ơi ta cảm thấy thầy hơi lạnh trong lưng. Trưởng lão nhanh gia thạm nói, rồi rụng mình một cái. Mọi người đều có chung cảm giác. Không biết từ đâu lại có một luồng gió âm lạnh, tối qua làm bọn họ lạnh thấu tâm can. So với bên ngoài thành, Người trong thành không chỉ cảm thấy lạnh sống lưng Còn có một dự cảm cực kỳ xấu tiếng phạt Lôi đình giảng quân Một tiếng quát lớn mạnh mẽ Truyền ra từ bên dưới lòng đất Đại chiêu nói tới là tới Vừa dứt lời Thì trên bầu trời hàng vạn luồng lôi điện Tụ lại bộ thẳng xuống Uy lực khủng khiếp Khiến cho kết giới hộ thành Không thể chống đỡ được Ngay lập tức vỡ nét Những kẻ đang cười thú cưới trên cao Đều bị đánh trước Đồng loạt rơi xuống kêu những tiếng kêu thảm thiết Những kẻ đang trấn thủ đầu trận Cũng gặp với tay ưng Công tôn hẳn Lão tổ các gia lão già áo tan Cùng mụ già áo đỏ Bị thiên lôi đánh trúng Cho dù có nội tình hùng hậu có nào Cũng không thể đứng vững được Lúc này đã trở thành Hiện trường sát đánh quy mô lớn Với sự chú ý của mọi người Triệu bân từ dưới lòng đất lao ra. Thái sơ thiên lôi quyết, phát huy khả năng cực kỳ hiệu quả. Toàn thân đều bị lôi điện bao phủ. Bây giờ, nhìn đã không giống con người, mà như một luồng lôi điện chuẩn bị buồn nổ. Ê, chết là chói mắt mà. Người ngoài thành sợn sốt thất thanh kêu lên. Thế gian thật là kỳ diệu. Thật sự còn có những người thông hiểu thuật dấn lôi. Ngày thường, chuyện xấu xa nghe làm chắc không ít đâu. Nhan như ngọc hít sông một hơi. Triệu bân đã phá được tứ cục. Người ngoài thành liên tục thổn thức tạc lưỡi. Không ngờ còn có thể phá được tứ cục theo cách này. Cờ ngân không phải là người thường. Trăm vạn đại quân cũng có thể tiêu diệt sạch. Thì chuyện ở đây chỉ là chuyện vặt mà thôi. Cờ ngân! Một lúc sau, những tiếng gàm rống phẫn nộ, vang vọng đầy trời. Tất cả đã thành công trong việc bắt cơ ngần nhảy ra ngoài. Nhưng không ngờ tên này nhảy ra còn dẫn cả thiên lôi. Tiên Phật! Lôi đình thể ánh sáng! Triệu Bân vẫn tiếp tục quát. Tiên quát chết chóc của hắn từ trên trời truyền xuống, được thiên lôi trợ uy. Mỗi một đạo lôi điện đều tỏa ra ánh sáng chói mắt. Triệu Bân treo trên cao, nghiễm nhiên trở thành một vần thái dương chiếu sáng thế gian. Thầy ánh sáng có lôi điện trợ uy. Thật là quá mức bá đạo. Người trong thành ra sức chạy mắt nhưng vẫn không ngăn được máu tươi rỉ ra. Ngay cả những người bên ngoài cũng phải kêu trên. Cơn ngân không nhắm vào bọn họ nếu không thì kết cục sẽ rất thề thảm. Trời, chạy, chạy đi đâu? Tiên quát của triệu bân vang vọng bầu trời. Khi ánh mắt của người ngoài thành dần lấy lại ánh sáng nhìn thấy cơn ngân lấy lông uyên chạy thẳng xuống bên dưới. Lực công phạt có thể không mạnh Nhưng lôi điện thì không thể coi thường Rút lôi Màu rút lôi nha lên Công tôn hẳn Láo già áo tan lão tổ các da Cùng mùa già áo đỏ Đều ra sức mà quát Triệu công tử tất nhiên mặc kệ Vẫn dùng thân dẫn lôi truy quét sát nút Mỗi lần vung kiếm Liền sẽ có lôi điện đánh xuống Mỗi lần lôi điện đánh xuống Sẽ có một mảng lớn người bị đánh hạ Cục diện là vô cùng khủng khiếp. Đội hình của tứ đại thế lực toàn là cường giá chấn thiên. Vậy mà hiện giờ đều phải bỏ chạy trối chết. Những người bị đuổi ra khói thành đều lộ vẽ ý vị thăm trường. Quả là sạ khoái Bọn họ phải cảm tạ tứ đại thế lực đã hy sinh bản thân vì người khác. Thật sự là lòng tốt hiếm thấy. Giờ những tiếng kêu la thảm thiết đầy hỗn loạn. Tường thành lạc nhật đã sụp đổ Đám đông trong thành ồ ạc tháo chạy ra ngoài Thành lạc nhật đã bị hủy Nhưng chuyện chưa kết thúc Người của tứ đại thế lực Vẫn chạy trối chết ra khỏi đảo Trong khi triệu bần đuổi theo sát nút phía sau Những kẻ tới hóng chuyện Cũng không ngừng chạy theo Thuận tiện có cơ hội đục nước béo cò Những kẻ bị thiên lôi công phạt Trên người vẫn lưu lại bạo bối Nếu không nhặt Quả là phía của trời Tuyệt trời, tuyệt trời quá tuyệt trời Đám người đứng xem vô cùng phấn khích Nhìn không được trầm trồ tán thưởng Bây giờ Triệu Bân tới Nam Vực Cũng khiến cho người ta cảm thấy hết sức chói mắt Trên bầu trời tối đen Triệu Bân lại bắt đầu vung kiếm Thực hiện bí pháp Nhưng chưa đợi thanh kiếm Chạy xuống dưới Lôi điện đã biến mất Hắn nhanh chóng quay đầu bó chạy Thiên lôi đã không còn Không thể tiếp tục quần công Giận lãi, tiếng lươi giận lãi được kìa Không biết kẻ nào hô lên Công tồn hãng, lão tổ các gia Lão già áo tan cùng mùa già áo đỏ Bừng tĩnh Cục diện lúc này trở thành Triệu bân bó chạy Cường giả của tứ đại thế lực Quay đầu đuổi thời sát nút Gây ra động tính cực kỳ to lớn Hải vực dậy sóng cuồn cuộn Nhiều cường giả bộc phát khí thế Trong vô thức Khiến cho không khí tương liên Tứ phương chấn động Chỗ nào có bóng người chạy qua chỗ đó gần như sắp đổ sụp triệu bân bỏ chạy phía trước như một tia sáng vàng xẹt ngang gồm trời bên trong đang hãyi tiểu kỵ lân kêu lên muốn giúp triệu bân trong trận chiến nhưng lúc này địch mạnh tay yếu vấn nên hèn nhát một chút thì tốt hơn hắn nhìn thấy một cố quan tài từ trong lòng biển ngôi lên rõ ràng là thuật trầm quan của thì tộc nhân thi tộc đã có xem thường tốc độ của triệu bấn Chưa đợi nắp quan tài rơi xuống, Triệu Bân đã xuyên thẳng qua, rồi còn ném lại một tấm bùa nổ. Một già áo đỏ hờ lạnh, thi triển một bí thuật đáng sợ khác. Vòng trời rung lên, một ánh trăng máu xuất hiện. Ánh trăng biến thành từng luồng kiếm quang phóng tới. Triệu Bân xoay người, trong chớp mắt dương cung cài tên, nhắm thẳng ánh trăng máu chuẩn bị tiêu diệt. Cổng! Lão tổ các gia quát lớn. Phóng ra một tia sáng đen từ giữa ấn đường Tia sáng đen mang theo lực cắm chế Triệu Bân cũng không hề nao núng Lập tức thi triển thiên cương hộ thể Một kích trấn diệt Cùng lúc Hải vực phía trước Lại có thêm sóng gió nối lên Một bức tường nước dâng lên Rồi dần dần đóng thành băng Đây hẳn là bí pháp của công tồn hẳn cũng chính là trận pháp đồn thủy Lúc trước Triệu Bân đã từng gặp Trận pháp này cực kỳ cứng rắn Cho dù có dùng kiếm chém Thì bức tường băng này cũng không vỡ ra Dùng một lần đó thua Bây giờ cậu muốn dùng lõi sao Triều bân cười lạnh Rồi lấy ra rồi đánh hồn Chưa phóng tới bức tường băng Hắn đã vùng rồi Tạo lên một tiếng ma sát cực vang Công tôn hãng rền rỉ Đầu óc ông ông Trận pháp đồng thúy kia liên kết với tinh thần của lão Vì tinh thần của công tồn hãng bị trọng thương Bí văn trên bức tường băng Cũng trở nên hỗn loạn Sau toàn bộ bức tường đã ẩm ẩm băng diệt Triệu bân trong nhây mắt bày tới Từ trong nhẫn ma bắn ra hơn 10 ngọn phi đao Trên mỗi ngọn phi đao đều có dáng bùa nổ Láo già áo tan tốc độ nhanh nhất Cũng liền bị trúng phải bùa đầu tiên Bị nổ mạnh tới mức Không phân biệt được đông Tây Nam Bắc Không chỉ đầu đớn Còn phấn nộ Trên người lão rõ ràng có dáng bùa chống nổ Tại sao nó không hoạt động Triệu bân phi thân về sâu thù Long uyên rồi lấy ra đạn đá. Rất nhanh tấu lên khúc vô sương. Tiếng đạn bi thương mang theo cảm ý vô sông. Lão tổ các gia trúng đòn, kêu lên không dứt. Mộ áo đỏ hờ lạnh rồi lấy ra một cái chuông màu đen. Tháng qua giống như chuông nhiếp hồn. Mộ ra sức lách trong tay. Tiếng chuông thanh thúy tiềm tàng một loại ma lực, phá cảm ý của khúc vô sương. Triệu bân kêu rên. Tinh thần chấn động. Tuy nhiên, hắn là kẻ có tâm trí kiên định, trong chớp mắt liền khôi phục lại sự minh mẫn. Trong lòng cũng dâng lên chút khiếp sợ với mụ già kia. Chiến lược của mụ không hề thua kém nữ sói, lại nắm trong tay nhiều bi pháp tà môn. Hắn thu đàn, xoay người tiếp tục bỏ chạy. Vừa mới xoay người đã thấy bên hồng có một luồng kiếm quang màu đen. Giờ lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hắn thị triển thiên cương hộ thể. Thiên cương hộ thể vốn có khả năng phòng ngự tuyệt đối, nhưng không ngờ dưới một kiếm kia trở nên vô cùng yếu ớt, lập tức bị chém vỡ. Kiếm quang chém trúng vào người Triệu Bân, suýt nữa khiến cho hắn ta bị chém làm đôi. Kiếm ý đã bắt đầu xâm nhập vào khí lực, tùy ý tác loạn ở bên trong. Bên trên miệng vết thương còn lóe ra u quang, diệt tinh khí thần. Khiến cho miệng vết thương rất khó khép miệng Chưa kịp thở Đối phương lại chém tới một kiếm Ngay lập tức Phải rút ra Long uyên phòng thủ phía trước Tiên kiếm va chạm chói tay Tạt ra ánh lửa dữ dội Nhưng Long uyên vẫn đủ sức mạnh để đối kháng Không hề suy xuyển Sơn cánh tay của triệu bân đã nứt toát Thân hình như bao cát bật thẳng ra ngoài Trong lúc bị đánh bật Hắn mới nhìn là một kẻ mặc áo đen Không thấy nhìn rõ gương mặt Sát thủ la sinh môn Chắc chắn mình đoán không nhầm Hắn đã bị sát thủ la sinh môn Ám sát nhiều lần Đặc biệt mẫn cảm với khí tức Của sát thủ la sinh môn Mặc dù tránh được một kiếp Nhưng tình hình lúc này không khá hơn là bao Là thảm không tả nổi Hắn loạn chọn bỏ trốt Không ngừng học máu Tiện tổng cơ ngân Quả nhiên danh bất hư truyền Nhìn thấy triệu bân đi xa. Tên sát thủ là sinh môn lạm bẩm. Rồi chậm rãi ẩn mình vào bóng đêm. Cơn ngân đã bị trọng thương. Tốc độ giảm mạnh. Không thể nào trốn khỏi sự trì đuổi của cường giả tứ phương. Hắn đã không cần phải ra tay nữa rồi. Bỗng nhiên nhận tiếng quát ồn ào dần dần mai một. Triệu bân đã ngừng. Đám cường giả đuổi giết cũng đã dừng. Phía trước là hải vực. Càng lúc càng đáng sợ Nước biển nhượm một màu đen kịch Bên trên có mây mùa che lấp Là cấm địa biển chết Triệu bân đứng trước cấm địa Lão đáo học máu Không thể đứng vững nữa rồi Chạy đi, sao không chạy nữa Công tôn hãng cười găng Lão già áo tan, mụ và áo đỏ Cùng lão tổ các gia Trong mắt đều hiến lộ hung quan Đã bao nhiêu năm Chẳng có kẻ nào dám bước vào cấm địa biển chết Cho dù có là cường giá thiên võ, bước vào khó có khả năng sống sót trở ra. Vùng cắm địa kia là một nơi nuốt người không có nhá xương. Nhàn như Ngọc muốn sông lên, nhưng lập tức bị những trưởng lão nhăn gia che miệng. Mặc dù bọn họ không biết thánh nữ nhà mình quan hệ gì với cơ ngân, nhưng lúc này tuyệt đối là không được. Chỉ cần người giao ra thánh thú, lão phu sẽ không giết người. Nếu muốn thì lại đây mà lấy. Hai mắt triệu bơn sáng trực, chém ra một kiếm, hóa diệt trượng ấn của công tồn hãng. Ngay lập tức, lão già áo tàn phóng tới, phóng ra bốn lá cờ, cắm bốn phương, tạo thành một trận pháp phòng ấn. Lọt vào tầm mắt của hắn, lại là một cái chuồng lớn đang dán xuống. Cái chuồng lớn này là của lão tổ các gia, nhanh chóng chụp xuống đầu cơ ngân. Bên trong còn có lùi điện cùng với bí văn lưu chuyển. Triệu bân thi triển thần lòng bại vĩ Mạnh mẽ công phá Rồi mũi già áo đỏ Lại xuất hiện như một bóng ma Trong nhảy mắt áp sát Từ trong tay áo Lắc lên chuông nhíp hồn Tiếng chuông biến hóa lạ kỳ Khiến cho tinh thần của ai cũng ong ong chấn động Triệu bân thi triển lòng ngầm hổ gầm Và nát chuông nhíp hồn Mùi già áo đỏ trọng thương kêu rơm một tiếng Công phạt vẫn chưa dừng lại Cá ba người đồng loạt song lên Triệu bần cũng chẳng hề nào núng Lập tức song pha nghìn chiến Hắn pha liều mạng chiến đấu Biết đâu dưới chừng Có lùi điện xuất hiện thì sao Nơi này không thể đùa được cấm địa biện chết Dễ vào khó ra Trận chiến bắt đầu Sóng biển dân trào Tiếng gặm rống trung chuyển cá bầu trời Toàn bộ hải vực chìm trong bí thuật Đào mang kiếm quan trường ấn quyền ảnh Ánh lửa tạc ra bốn phía Cũng có tầng tầng vần sáng Tràn ra nhiệm huyết sắc đỏ tươi Đừng nói tới những người chạy xem náo nhiệt Ngay các cường dạc của tứ đại thế lực Cũng lộ ra vẻ hoảng sợ không thôi Chỉ có mình công tôn hãng Còn bình tĩnh Bởi vì lão đã từng giao chiến với Triệu Bân Lão biết tên này ghê gớm tới cỡ nào Thời đại này Ngay cả tiểu võ tu địa tạng Cũng cường hãng như vậy sao Ba người còn lại càng đánh càng khiếp đảm Cho dù tất cả bọn họ đều đã bị thiên lôi đánh cho trọng thương Nhưng tình trạng của cơ ngân còn thê thám hơn Vừa nãy bị sát thủ la sinh môn chém trúng một nhát Tận lúc này kiếm ý còn tác đoạn trong cơ thể dễ khăn đây, đám người còn lại ở đây chứ để trưng bại thôi sao Trong đám đông vang lên một tiếng cười díu cực Không biết là nhân tài nhà nào vừa nói liền khiến cho cường giả tứ phương đều phải ngoái đầu nhìn nhưng kẻ kia đã đổi vị trí đứng từ lâu ở đây có nhiều người như vậy nếu đồng loạt xong lên hẳn có thể bắt được cơ ngân vấn đề là tất cả đều đang sợ hãi phía trước là cấm địa biển chết lỡ như sa chân vào sẽ chẳng thế nào thoát ra được nhưng chưa đợi triệu bân dẫn thiên lôi hắn đã bị sóng biển cuốn đi là một cơn sóng giữ màu đen kịch Phóng lên bao phủ nhấn dìm toàn thân của hắn Triệu Bân đã đứng quá gần cấm địa biển chết Trong lúc sơ xuất Liền đã bị sóng cuốn đi Không ngờ trận dòng tối đêm này Chỉ tạm thời gián đợi một chút Thiên lôi xét toạt bầu trời Tóa ra ánh sáng trói mắt Thắp sáng tứ phương So với bầu trời bên trên Mặt đất bên dưới yên tĩnh tới chết người Phía trước cấm địa Tất cả mọi người đều đang trận trừng hai mắt Bọn họ đang đợi cơ ngân đầy tiếng thần uy. Ai ngờ chưa kịp thi triển thì đã bị sóng biển cuốn đi mất rồi. đây một dòng vẫn không thoát được cái chết. Hồi lâu mới nghe tiếng thới dài của mọi người. Thánh tử thiên tông thật sự có một cuộc đời sóng gió. Không ngờ tới cuối cùng lại bỏ mình ở cấm địa biển chết. Người nói xem có khi nào hắn lại nháy ra ngoài. Nói không chừng lại có một cơn sóng lớn, tống cơn ngân ra ngoài thì sao? Tứ đại gia tộc đều bùng bùn lưới giận. Nhìn thấy con vịt sắp nấu chín, lại bị cuốn bay đi, còn không phẫn nộ hay sao? Không một ai rời đi, tất cả mọi người đều chờ đợi. Lỡ như cơn ngân thật sự nhảy ra ngoài được. Lại có nhiều người mắt sáng như đút, cố gắng căng mắt nhìn. Đáng tiếc không ai có thể xua hết mây mù. Trên cắm địa biển chết Những gì họ thấy đều vô cùng mơ hồ Dòng tổ bất chợt biến mất Bầu trời lúc này lại bao la đầy ánh sao Đứng một lúc lâu Cũng không thấy cấm địa biển chết Xảy ra động tỉnh Cũng chẳng thấy cơ ngân nhảy ra ngoài Tất cả mọi người đều biết Hắn đã không thấy ra ngoài được nữa rồi Người bước vào cấm địa biển chết Không một ai sống sót trở ra Đây đã là việc hiển nhiên từ xưa tới nay Hải vực cuối cùng chìm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đã rời đi. Chỉ còn lại một nhóm người đứng phía trước cấm địa biển chết, là người của nhan gia. Nhạc Như Ngọc đứng sừng sững như tượng. Nàng chậm rãi nâng tay lau khóe mắt. Thật kỳ lạ, rõ ràng là một tên lưu manh, tại sao nàng lại đau lòng tới như thế? Cơn ngần đã bị cúng vào cấm địa biển chết. Tin tức này truyền khắp nam vực chỉ trong một đêm. Mọi người nghe được tin này đều xôn xao thương tiếc cho một yêu nghiệt nghịch thiên. Nam vực thật là đầm rộng hang hổ, không biết đã chôn vùi bao nhiêu anh hùng tuyệt thế. Tỏ không có tin. Dưới ánh trăng có rất nhiều người bay trên bầu trời. Bọn họ chính là Dương Huyền Tông, Linh Lung, Vân Yên Đăng Huyền. Lúc nghe cơn ngần tới Nam vực, bị nhốt tại thành lạc nhật, bọn họ đã ngay lập tức chạy tới cứu viện. Chỉ có điều khoảng cách tới Nam vượt quá xa xôi tin tức này tới như xét đánh ngang tay Không ai có thể tin được tin tức khi truyền tới Đại Hạ Khiến mọi người trở tay không kịp Tần sắc mỗi người tất nhiên là không giống nhau Không biết có bao nhiêu người rơi nước mắt Cũng không biết có bao nhiêu người vui sướng cười to Hoàng đế của các vương triều Đều đang hết sức hài lòng Tao... Tọ... tao còn sống không vậy? Toàn thân đau đớn dưới rồi, đây chính là minh chứng rõ ràng nhất. Ngày tới cắm địa, hắn vội vàng nháy dựng lên. Lão đảo một lúc mới có thể đứng, tinh thần mới có thể vững. Lọt vào tầm mắt là một tòa địa cung rộng tới ngàn trường. Tên nhóc kìa! Đột nhiên hắn nghe một tiếng gọi. Ai vậy? Triệu bân nhanh chóng quay người. Bên dưới địa cung ô ám. Dần dần bùng lên những ngọn lửa, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn. Trên tế đàn có một cây cột đồng đứng sửng sửng. Trên cột đồng khóa chặt một người, chính xác hơn là một bộ thay khô. Bên trên cột đồng có một cuộn giấy, trên cuộn giấy khắc sáu Phật tự. Ấm mani bát mế hồng. Nếu như đoán không sai, thì đây chính là sáu Phật tự trong chú Đại Minh. Người Là người của thời nào vậy Trong lúc hắn đang quan sát Thầy Khô ở trên cột đồng Lại bắt đầu mở miệng nói chuyện Triệu Bân giật mình lùi về sau Cầm Long Uyên Nhìn chầm chầm cách thầy Khô Đừng có sợ Tầm uy phòng Ấn Độ Không có cử động được Bây giờ là thời đại nào vậy Cái này cái này Triệu Bân không biết trả lời ra sao Ma giật còn hốc Người là người của ma giật Ta tên là Tương Khung thương Khung Hình như hắn nhìn thấy cái tên này Trong bí quyển của ma gia mà tướng thứ 6 dưới trướng của ma quân Hình như tên là thương Khung Ma Sơn chính là dòng truyền thừa Của ma tướng thứ 6 Ta là ma tướng thứ sâu Vì trường ma quân Người đừng có lừa người Ta thông minh lắm nha Thời ma quân còn sống ít nhất là 8.000 năm trước Lão rồ cũng không thể sống lâu vậy được Người nói mình là ma tướng thứ sâu Ta chết rồi Cái này nghe còn giống người nói Ta cũng còn sống Nói ba cái chuyện vô lít Thì tân thể ta đã chết Nhưng còn một tí thần hồn sốc lại. Triệu Bân sờ sờ cầm. Lời giải thích này có vẻ ổn. Tú Nhi nhà hắn cũng chỉ còn một tia thần hồn. Ờ, có phải tạm ơn ông vậy? Triệu Bân liếc nhìn Tiếu Kỳ Lân. Tiếu Kỳ Lân tỏ ý là không phải. Ông thực sự là ma tướng sao? Lâu phù thành như vậy, lơ cứ làm gì. Tiền mối ông bị phong ấn năm nào vậy? Công phạt Phật thổ, ma dực thảm bại. Ta bị phòng ấn tại đây Ma giật đáng sợ vậy mà không thể sang bằng đất Phật. Ta nghe nói ma quân rất cường đại, từng một mình đại náo đất Phật. Tương truyện ma quân tới đất Phật đón thầy tử, bất diệt ma quân của ma hậu yêu nhau sẽ đắm, còn được đời sau truyền thành giải thoại mà. Cây giải thoại không kiếp được. Tiền nhân đồ xứng sợ. Dù vậy đó cũng là thê tử của ma quân, ông nói vậy là không đúng rồi. đâu không phải tại tiền nhân đó, ma giật không bị phòng ẩn, ma quân không bị trông dùi, ma giật sẽ không bị tiêu diệt. Thay khô bắt đầu kích động, mỗi một câu đều là tiếng trích gào, thậm chí khiến cho thay khô còn rỉ ra máu tươi. Triệu Bân nghe vậy liền cảm thấy hồ đồ, nhưng có vẻ như thương khung không có lừa hắn ta. Chuyện này quả là không thể tưởng tượng được. Ờ, ma hậu là thê tử của ma quân, sao có thể làm hại ma quân được? Thật lâu Triệu Bân mới nhỏ giọng hỏi. Người quá xem tượng Phật gia rồi. Ma quân coi á là thê tử, nhưng á coi ma quân là bàn đáp. Tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình ma quân tự lừa mình dối người. Tình yêu tuyệt là thư kỳ quay Một uy chấn bác quan cũng không thoát khỏi lợi nguyên của tình yêu. Nguyện ý cùng á gia nhập Phật gia. Nhưng ngài ấy là ma Chẳng lẽ người Phật gia tin ngài sao? Vừa tiến vào đã bị trấn áp. Cây đường kiếm cuối cũng giết ngài ấy. Xuất phát từ chính tay của á tiện nhân mà gọi là ma hậu kia. Ngài ấy cả đời bá thuyền tiệt địa, không ngờ, không thi vượt qua cái chữ tình. ma vượt công phạt đất thổ là gì của ma quân? Đầu ốc triệu bân lại bắt đầu chán ván, không thể tin được. Nếu mà quân không bị trấn áp, ma vượt hả có thể bị đánh bại? Quả là anh hùng khó quả ái mỹ nhân. Nếu liễu tâm như cũng giống như ma hậu, thì hắn sẽ còn đau khổ hơn cả cái chết. Nhưng hắn không đồng ý. Phải nói anh hùng khó qua một chữ tình. Người nói buồn hả đồ đau, lập đế thành Phật. Người nói bệnh khổ vô biên, quay đầu là bờ. Nhưng 8000 năm nay, tới cuối cùng á dần dần giấn là đế ngục. Thương khum lãm bẩm, không biết đang nói với Triệu Bân hay tự nói với mình. Càng không biết người ông nói là chỉ ma hậu hay chỉ Phật gia. Mà theo như Triệu Bân, thì ai cũng không sai. Người Phật gia hắn từng gặp, ở Thiên Tông cũng có một người. Hắn chưa bao giờ hiểu được Phật gia. Với Phật, dường như chỉ có một câu ngã Phật từ bi, liền chặt đứt mọi nhân quả. Giống như chú vòng thấy Chỉ cần có nó, thì mọi ân oán đều được xóa bỏ. Trên tế đàn thương khung rơi vào trầm mặt. Triệu Bân vẫn đang ngồi suy nghĩ. Phân biệt thật thật giả giả Nếu như ông ta cũng là thần diễn xuất thì sao Nhóc con Cái nhẫn kia của người không tệ bỗng nhiên thương khung lại lên tiếng Là nhẫn gia truyền của ta Triệu Bân nói xong Còn nhìn thoáng qua không gian trong chiếc nhẫn Gia truyền cùng mơ người Nhẫn của Lão Hồ Phu giả vậy Bằng không người cho mình sống là bởi gì Cái gương mặt tầm thường này của mình hả Nó nhộn cứu ta vậy Một tề năng lượng lâu lại Từ mấy ngàn năm trước Cứu người đó nói hết nửa ngày Thì ra là ông lôi ta xuống đây Gương mặt trựa bân đen lại Trước khi bị lôi Hắn đã sẵn sàng dấn thiên lôi Giết trọn ổ của kẻ thù Không có cần cảm tạ lâu phục Cảm chứ Ta cảm tạ 18 đời tổ tâm của ông À, nói chuyện không có chứa bay nghe Tao không có thời gian nói chuyện với ông đâu Nơi này có tòa báo tạng À tiệm bối Tao mang ông xuống nghe Đứng đó hơi khó chịu Triệu bân đã tìm kiếm xung quanh nửa ngày Nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối Bất đắc dĩ Hán mỉm cười nhìn thương khung lần nữa Báo tạng ở đâu vậy Dưới tới đàn Khi mà hậu phòng ấn ta Dường như ở à... ờ Không biết dưới tế đàn có đồng phủ tiền già Niền đại cao Khí tức yếu Nhưng mà có một tề khí tức Bây ta bắt được Ta không cảm nhận được Chờ tới đêm trăng tròn Nó mới lâu ra Ông nói là ma hậu phong ấn ông ở đây Tại sao bà có thể tiến vào Mà vẫn còn sống sót ra vậy Triều bân vương tay gõ gõ lên tế đàn Tháng nhiên hỏi một câu Nơi đây chính là cấm địa biện chết Cho dù cường giá thiên vọ tiến vào Cũng chẳng thể sống ra ngoài Chẳng lẽ mà hậu năm đó đã thành tiên Ái vô quà Cảnh vơi thiên vô rồi Câu trả lời của thương khung Đã xác nhận Tháo nào Triệu bân thầm nói trong lòng Rồi chuyên tâm nghiên cứu phòng ứng Muốn biết cách nào để mang người xuống Nhìn cái gì Người phá không được đâu Chuyện đó khó nói lắm mà Vừa dứt lời, Tiếu Kỳ Lân đã nhảy ra khỏi đàn hải. Ờ, thanh thú Kỳ Lân. Thương Khùng đang ổ rũ, đột nhiên lấy lại tinh thần, hai mắt mở lớn. Kỳ Lân nhảy lên không trung, căng nát Phật Quyển. Sau khi Phật Quyển bị căng xé, phòng ấn cũng không còn năng lượng. Hả? Ờ, cái gì? Triệu Bân giật mình, Thương Khùng cũng giật mình. Không ngờ Thánh Thú Kỳ Lân lại bạo ngược như thế. Niệm lực mạnh mẽ, tụ phía trên sáu Phật tự, chú Đại Minh trong Phật quyền. Có thể bị nó cắn nát. Bí văn lưu chuyển trên thế đàn, trong mắt bị dập tắt vật quanh Triệu bân vùng kiếm, chém đứt sợi xích, trói buộc thay khô. Người... Tây uh, Thánh Thú ở đâu vậy? Thương Khung nhìn tiểu Kỳ Lân. Đã nhặt được. Thầy... Chắc thì mất tiền, hay lắm Thương Khung âm trầm Hiển nhiên không có tin lời Triệu Bân Nhóc con, kết bái quỳnh đề không Thương Khung cười ha hả Nói với Tiểu Kỳ Lân Trong mắt Tiểu Kỳ Lân liền hiện lên hung quán Khó tin thiệt Thương Khung khoanh chân ngồi xuống Triệu Bân leo lên tế đàn Mang lòng uyên chọc tới chọc luôn Bài giật cô còn truyền thừa không vậy Mà Gia, Mà Quật, Mà Sơn, Mà Điện, Mà Cung Tổng cộng 5 dòng truyền thừa Ở trong đó ma Sơn Chính là dòng truyền thừa của Tiền Bối Hiện ở phía bắc của Đại Hạ Hờ, không thấy nè Tiền Bối Có một chuyện không biết ta nên nói hay không Ta không có ưa thánh tử Mà Sơn Vậy thì sao Cho nên ta giết hắn rồi Người Thương Khung hít sao một hơi Xích thì ngã quỳ Còn thánh tử Mà Điện Thánh tử ma cùng thánh tử ma quật Tao cũng thấy rất là gai mắt um, Tất cả đều bị ta giết hết rồi Thánh tử ma gia thì sao Tao với thánh tử ma gia Là huynh để kết nghĩa Vậy coi dễ như Các dòng truyền thừa ma vật Không hòa thuận cho lắm Tình hình là Mà anh ai làm Thương khôn thấy chài Ma vật thật sự đã xuống dốc rồi sẽ không bao giờ tìm lại được huy hoàng năm xưa. Đối với các thánh tử, mặc dù không có quan hệ quyết thống, nhưng dù sao cũng là truyền thừa của ma vực, không ngờ tự đi chém giết lẫn nhau. Ngắm lại khi xưa, bọn họ theo ma quân đều thân như huynh muội chung sống hòa thuận. Lúc đó khắp tứ hại bác hoang, làm gì có kẻ nào dám trêu vào ma vực. Tiền bối có biết ma động hay không? Chưa, tôi nghe quá. Không phải chứ, đó không phải là con nói giọng duy nhất của ma quân sao? Vì vậy, vậy, ma quân ma hậu không có con. Nó không chừng là ma quân và con của một cô gái khác. Lâu phù biết rõ con người của ma quân, gài ấy nhất định không phải người bùa bái. Ờ, ta tin chuyện này. Nếu không phải người chung tình, ma quân sẽ không bị ma hậu gài bẫy. Đây rõ ràng là một đoạn lịch sử gây chấn động. Tận giờ phút này, hắn vẫn chưa thấy tin được, ma hậu lại lừa dối ma quân. Mặc dù ông chỉ là một thay khô, nhưng Triệu Bân vẫn có thể nhìn gương mặt ông lộ ra sự bi thương. Người từ 8000 năm trước, sợ không tránh khỏi khoảnh khắc nhớ về những năm tháng huy hoàng. Hắn trầm thới dài, sau lấy bất diệt chiến kích từ trong không gian của chiếc nhấn ma. Nhìn thấy thành chiến kích, ánh mắt ám đậm của Thưn Khung Bọng lé ra ánh sáng. Ông chọc vật nâng tay nhận bất diệt chiến kích. Lời rơi đầy mặt. Đây là binh khí của ma quân. Ông liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Người à, không dẫn ra hả? Ta là tương khung nè. Tương khung ngạc ngào, ôm chặt chiến kích. Ông nhớ năm xưa, binh khí này khi nhìn thấy ông, liền trở nên hoạt bát tung tăng. Không chỉ là một thanh binh khí mà càng giống như người thân của ông. Nó có linh trí rất là cao. Trên thành chiến kích này có một phong ấn cực kỳ đáng sợ thuộc về Phật gia, khiến cho linh trí của nó không thể tỉnh lại được. Triệu bân thói dài xoay người trời đi. Thương Khung vẫn ngồi đó, ôm bất diệt chiến kích. Thì thầm như có vô số điều muốn nói khi bị chia cắt với bạn bè quá lâu. Địa cùng bên dưới lòng biệt chết, tỉnh mịt, Thiên Khung ôm bất diệt chiến kích, lặng lẽ ngẩn người. Ông không biết mình đã nói bao nhiêu lời, nhưng vẫn không thấy gọi ý thức của chiến kích trở về. Triệu Bân ngồi sợm trước tế đàn, liên tục quan sát khắp nơi. Thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn bầu trời. Thiên Khung đã nói, chạy có đêm trăng tròn thì động phú tiên gia bên dưới tế đàn mới lộ ra một tiên khí tức. Tính thời gian chỉ còn vài ngày là tới đêm trăng tròn. sau bình khí của ma quân nằm trong tay người dây. Thương Khung đột nhiên hỏi một câu. Dặn bối đi qua ma vực vô tình lấy được. Người cùng ba giật đúng là có duyên. Nói được vài ba câu hai người lại rơi vào trầm mặt. Một người ôm chiến kích ngầy ngốc một người đi vòng quanh tế đàn vò đầu bước tay. Một lúc sau Triệu Bân rời khỏi thế đàn Lấy một bầu rượu Còn không quên đưa cho Thương Khung Thương Khung chỉ hít hà Ở trong trạng thái thay khô Không thể uống được Tiểu bối, Ma Quân cũng là một luyện đàn sư Có phải không Phải Vậy Ma Quân đã từng luyện đàn bất tử chưa Vì môn cú xong tiểu cũ Ngày ấy từng luyện ra rồi Tiểu cũ là Mà Tương thứ Chính Phù nhàng Khi thương khôn nói ra cái tên này Ánh mắt ông tràn đầy sự dịu dàng Ủa không phải ma quân luyện Nhưng ma hậu sao À xứng à Nói tới ma hậu Giọng có thương khôn lại trở nên lạnh lùng hơn Triều bân cười khổ một tiếng Vậy ma quân có luyện được Đang bất tử hay không Có Cọ... Nguyệt thần nghe vậy thì liếc mắt nhìn ông Thứ ma quân nhà người luyện Chỉ là đồ giá thôi. Vậy đất Phật có còn hay không? Nói thiệt á. Cho tới bây giờ không ai biết đất Phật ở đâu. Đất Phật lớn như vậy. Cũng đã sớm biến mất khỏi thế gian. Nhưng hắn tin chỉ cần người đời còn hương khói. Thì đất Phật sẽ mãi mãi tồn tại. Chẳng qua do người đời không biết mà thôi. Tầy hỏi. Phía Tây có biển sao? Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì địa cung bên dưới lòng biển lại rung lên. Triệu bần bất giác ngẩn đầu nhìn, có thể nhìn rõ ràng nước biển đang nổi sóng mạnh. Hiện tại có thêm từng đợt sóng tỏa ra mơ hồ, nhìn thấy từng luồng trận văn ấn hiện lưu chuyển. Tiên trận là tiên trận trụ sát. Toàn bộ cấm đề biến chết đều nằm trong tiên trận trụ sát. đâu như không phải cường giá dục và thiền gió, Ai bước vào tiên trân này, chật chân sẽ phay chết. Lâu phù ở đây bao nhiêu năm, nhìn không biết là bao nhiêu lần. Tiền bối đúng là thần thông quảng đại lắm, mới có thể cho ta tiến vào nơi này. Tiên trân của khuyết điểm, cách một đoạn thời gian lô ra nhân dịch nước. Đúng lúc người đứng bình địa, dịch nước mở, lâu phù tóm người kéo xuống. Ờ, câu chuyện của tiền bối quả là có tính hình tượng. Nếu như dẫn thiên lôi xuống đây, liệu có thể biến cấm địa này thành phới tích hay không? Suy nghĩ một chút. Hắn lấy ra một lọ linh dịch để nhỏ mắt. Đây là linh dịch đấu giá thắng ở thành liệt hỏa. Thiền nhẵn vì bị phản vệ mà mù lòa Bây giờ tuy khôi phục, nhưng thiếu thốn động lực. Linh dịch này chính là thứ có thể bổ sung động lực. Tên này dây mà có thiền nhẵn. Tiểu bối, ông đã từng nhìn thấy một loại hợp sắc đặc biệt chưa? Người đôi cái gì? Cái loại hợp sắc mà toàn thân đang nhám, làm bằng thứ chất liệu rất là cứng, à, có lẽ là cùng lại với hát quyền thiết, xung quanh khắc thanh long bạch hổ chư tức huyền vũ. Bác bộ phụ đồ, loại phòng ấn độc nhất của Phật già, cũng là loại phòng ấn cầu cấp nhất. Cái loại phòng ấn này, mỗi khi thi trến thì, thì ghê lắm. Đem người bị phong ứng tách đời thành 8 khối, phòng ấn tâm cái hộp. Trên mỗi hộp đều khắc bí dằn, mới gọi là bác bố phù đồ. Tại ra là tác phẩm của Phật gia. Hắn khó có thể tưởng tượng được, Phật gia luôn miệng ngã Phật từ bi, lại ra tay tàn nhẫn tới mức độ này, thà giết người ta còn hơn. Sao, ngươi từng nhìn thấy hả? Ông có nhìn thấy con mắt bị mù này không vậy? Chính là bởi vì cái hộp sắt mới phản phẩy ở trong hợp sắt có cái đầu Trong lúc ta đang nhìn lén Không ngờ nó mở mắt ra Người có thể nhìn xuyên Quát bổ phụ đầu Ờ, thiên nhãn của ta có thể nhìn xuyên thấu được Nếu như nhìn xuyên thấu rồi biết người bị phong ấn là ai không Ta cũng muốn biết Mặc dù có thể nhìn xuyên thấu Nhưng không có nhìn rõ Chỉ có thể biết đại khái đó là cái đầu người thôi Mà tiền bối chưa từng nghe qua sao? Trong tri nhớ của ta Phật cha chưa bao giờ đụng Từ bắt bố phụ đồ Nghe nói Kẻ bị tách trời phong ứng bình trong hẳn là kẻ thần thông quán đại Hơn nữa vẫn còn sống à, Chắc không phải là ma quân Trong lúc vừa nhìn lén Bất diệt chiến tích Còn phản ứng gì không? Nó vẫn nằm yên à? Vậy thì không phải đâu Triệu bân nói xong tự giác lấy chiến kích rồi nhét vào không gian bên trong nhấn ma. Ta lấy cho ông xem chứ đâu phải đưa cho ông dùng. Bất diệt chiến kích là của ta. Nhấn ma này cũng là của ta nốt. Tương khôn hết sâu một hơi. Cảm giác toàn thân ấn lạnh. Vốn muốn che chắn một chút. Nhưng nghĩ lại bản thân bây giờ chỉ là một cái thây khô. Thì chẳng khác gì là đang trần trùng. Nhưng không sao. Mặc dù cơ thể này bị tàn phá. Ông vẫn có thể tìm lấy một cơ thể khác. Ông là một tia tàn hồn, nếu được nhập sát thì sống, chỉ là vấn đề thời gian. Triệu Bân lại bỏ đi phá hoại địa cung. Địa cung này toàn là bảo bối. Cột trụ xa nhà đều được tạo từ huyền thiết. Ngoài ra bàn ghế cũng không có tầm thường. Thứ gì có thể mang đi tuyệt không để lại. Thương không nhìn thì tặc lưỡi thổn thức. Thời đại của ông làm gì có nhân tài bậc này? Có một số hầu bối. Thiên ngôn và ngữ, nhưng thương khung chỉ có thể nói được như thế. Không lâu sau, triệu công tử đã quét xong địa cung. sau còn tiện tay lấy lòng uyên, vũ động bên trong địa cung? Nhất tâm đa dụng. Vừa múa kiếm vừa luyện thảy Vừa luyện võ hồn, lại nghiên cứu võ đạo. Tình nhóc này. Không sợ tấu quá nhập ma hả? Thời thế thật sự thay đổi. 8.000 năm sau xuất hiện một yêu nghiệt, có thể so sánh với ma quân. Thanh niên này không có tầm thường, rất có thể, có tiềm năng vượt qua cả ma quân. Hai ngày lặng lẽ trôi qua. Hai ngày nay triệu bân phận lớn, dành để tu luyện võ đạo. Thương khôn trở nên trầm tính hơn nhiều, giống một thay khô ngồi yên không nhúc nhích. Màn đêm buông xuống, Triệu Bân thu kiếm lấy ra nữ xoáy. Sở làm ngủ rất an tường, đang già chết, còn kéo dài được 8-9 ngày nữa. Tài tố của người ạ, là tiện bối tốt của ta. Chó ràng, trông người ta xinh đẹp vậy Tiện bối này giống là cường giả trốn thiên đính phong, nhưng trong cơ thể lại có tạm hả ẩn thân? Bởi vậy tạm mà... hả? Tù gì mới mất chứ gì? Thương không nhìn thấu huyền cư. Thật sự là do tà ma gây ra sao? Chỉ một tà ma không có khả năng làm tu gì của nạn mất đâu. Nhất định còn có nguyên nhân. Tí như công pháp quyết mạch, có rất nhiều loại nguyên nhân khiến cho tình trạng này xảy ra. Vậy thì bố có cách nào để khôi phục tù gì? Ờ, tới lúc cần thì nó tự quay lại. Nói thật ra, ông không biết cách nào để khôi phục. Nhưng đã là một láo già sống hơn 8.000 năm. Nếu như nói thẳng, chẳng phải là rất mất mặt. Trong lúc đang nói chuyện, ánh trăng sáng tỏ đã chiếu vào địa cung. Tinh thần thương khung trở nên tỉnh táo. Triệu bân cũng lên tinh thần. Ánh trăng chiếu thẳng vào tế đàn. Sau liền có một sự biến hóa kỳ lạ xảy ra. Người thường không thể cảm nhận được. Người có cảm nhận được cậu. Quả nhiên lọ khí tức của tiên gia Triệu băng cười Đặt nữ xoáy vào chỗ cũ Rồi chạy tới tế đàn Thương khung không lừa hắn ta Dưới tế đàn có càng khôn Có lẽ thật sự là một đồng phú tiên gia Vần trăng sáng trồng vạch vạch treo tên cao Đêm nay nam vực Vẫn chưa thể sống yên biến lặng